chương năm trăm tám mươi một vị hoàn thành tác phẩm chương năm trăm tám mươi một vị hoàn thành tác phẩm dừng lại nghe lấy dừng lại cố nghị q u ỳ dạp xuống đất cố nén đau đớn kiên nhẫn cùng hy vọng chi tinh trao đổi còn chưa tới cuối cùng xa xa không tới tất cả những thứ này đều là nói dối cố nghị yên lặng chịu đựng lấy thống khổ q u ỷ dị hóa tiến trình cuối cùng dừng ở chỗ cổ tay hy vọng chi tinh cũng có thể dựa theo bình thường trình độ phát huy tác dụng khó trách mạnh tưởng không dám cho chính mình nhìn tầm thứ ba tờ giấy cái này một tờ giấy mới chính thức xem như là giết người tru tâm vĩnh bất thỏa hiệp vốn chính là ngó bồng nhân tín ngưỡng nhưng m à tờ giấy này lại đem loại này tín ngưỡng trở thành một loại sáng tác xáo lộ cùng kỹ xảo hãn tựa hồ tại dùng loại này phương thức phủ định mã bồng nhân tín ngưỡng thần thành tính bất quá cố nghị hiện tại đã không có mãnh liệt như vậy tâm tình chập trờn điểm này cho vặt cũng không thể để cố nghị nhận đến một chút uy hiếp hy vọng chi tinh mặc dù xuất hiện mất khống chế dấu hiệu nhưng cũng rất nhanh bị cố nghị khống chế được cố nghị từ trên mặt đất đứng lên hết thể trước mắt đột nhiên bắt đầu thay đổi đến rất khác nhau coi hắn dùng mắt trái nhìn thế giới lúc tất cả bình thường mà từ mắt phải nhìn thấy nhưng là một b ư c tận thế tranh p h á hoạ cố nghị che lấy mắt trái hướng đó là đế đô giám g ụ c nơi xa đế đô giám g ụ c bị quái vật công chiếm khắp nơi đều là các đặc công thi thể trắng s á m đen kết cấu làm cho cả thế giới không khí ngột ngạt mà nặng nề hắn hướng về đế đô giám g ụ c chạy đi nhưng mà đế đô giám g ụ c lại giống trên trời mặt trăng đồng dạng người tiến một bước nó lui một bước người lui một bước nó tiến một bước vô luận như thế nào hắn cũng không có cách nào chạm đến chỗ kia h à o ảnh cố nghị từ bỏ hắn mở ra mắt trái từ hy vọng chi tinh bên trong tìm ra một cái bịt mắt chè kín mắt phải hắn tính toán sử dụng chính mình thiên phú kỹ năng lại phát hiện chính mình trừ một mảnh hư vô cái gì cũng nhìn không thấy hắn mơ hồ cảm thấy chính mình mắt phải nhìn thấy chính là l a m tinh hiện trạng lúc này quỷ dị thế giới phái ra vô số quái vật xâm lấn l a m tinh kiên cố nhất thành lũy đều đã bắt đầu tan tác cố nghị đem sáng tác lý luận cuối cùng một bộ phận đặt ở trong ngực d ấ u kỹ thiếp lấy lại tại áo nguyệt âu phục bên trong tìm kiếm cuối cùng tại bên trái hắn trong túi tìm tới hộp thuốc lá trong hộp thuốc lá cất giấu một tấm áo nguyệt viết tay tin đừng lãng phí ta thời gian nhanh lên đi cùng hy vọng sẽ cùng không có hỗ trợ của ngươi nàng cũng không có biện pháp xốc hết lên bàn cờ nhà áo nguyệt đang cùng đạo diễn chiến đấu không rõ x ố n g chết về sau đường làm như thế nào đi cố nghị cũng không biết. lặng nghe ba từ cố nghị trong ngực c h u i ra chỉ ra phương hướng cố nghị gật gật đầu theo lặng nghe ba ý tứ đi thẳng về phía trước hắn không có thời gian do dự ám nguyệt mạnh tìm mạnh nhưng hắn cũng không có khả năng không ngừng n g h ị chỉ hoán đạo diễn tiến công hoa hoa quả nhiên không phụ nhờ vả hắn quả nhiên mang theo cố nghị tìm tới lì lìt quán cà phê người hầu gái cố nghị hít sâu một hơi lại lần nữa sử dụng thiên phú năng lực bắt đầu thôi diễn bắt đầu trước mắt của ngươi một mảnh hư vô ngươi đình chỉ thôi diễn ha ha cố nghị cười khổ hai tiếng ta hiện tại tựa như là một cái người mù lặng nê ba h a h a vô vô cố nghị bà vay ra hiệu hắn tiến lên cố nghị gật gật đầu hít sâu một hơi hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói tất cả đều là chỉ có một cơ hội cuối cùng hắn đẩy ra quán cà phê cửa lớn đi vào trong cửa hàng trong cửa hàng không khí phản phất thạch đồng dạng ngưng kết cố nghị mỗi hô hấp một cái liền muốn hao phí lực khí toàn thân lạng n g ê ba cũng bắt đầu tiến vào tính chơi trạng thái hắn dùng hết lực khí toàn thân chỉ hướng nơi h ẻ o lánh bao xương cửa lớn cố nghị kìm nén một hơi liều mạng đong đưa cánh tay xuyên qua bao xương cửa lớn hy vọng đang ngồi ở bàn cờ bên cạnh một cái cùng mình dài đến giống nhau như lúc nam nhân ngay tại trừ cái đó ra dựng nên nhân thiết mấu chốt nhất điểm vẫn là điểm thứ ba tổng kết lại là bốn chữ nam nhân đọc im mặt m à d ừ n g gian phòng này tất cả mọi người giống như là bị nhân xuống tạm d ừ n g chốt đồng dạng cố nghị dây ruổi lấy đi tới nam nhân bên người dùng ngón tay đụng vào bả vai của đối phương cố nghị cảm thấy trời đất quay c u ù n g cả người nháy mắt mất đi ý thức trừ cái đó ra dựng nên nhân thiết mấu chốt nhất điểm vẫn là điểm thứ ba tổng kết lại là bốn chữ cố nghị nâng điện thoại không nói một lời hy vọng thưởng thức xúc sắc một mặt mê hoặc m ả nhìn xem đối phương làm sao không n i ệ m phía sau phía sau một nửa không có cố nghị để điện thoại xuống hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn mình tay phải hy vọng đột nhiên đứng dậy nàng cảm giác được trước mặt cố nghị tựa hồ sinh ra cái gì biến hoa đặc biệt hai người bốn mắt nhìn nhau hy vọng muốn hỏi thăm đối phương liên quan tới lam tinh sự t ì n h lại không mở miệng được cố nghị một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h tựa hồ cũng cùng chính mình ở vào đồng dạng hoàn cảnh khó khăn mạnh tưởng thấy thế cười trêu c h ọ c nói hai người các ngươi h ậ n ý đưa tình xem cái gì ha ha ha mọi người c ư ờ i vang hy vọng con mắt bánh xe nhất truyền nàng đã có thể xác định trước mặt cố nghị chính là chính mình biết rõ cố nghị cho nên đoạn chữ viết này ý nghĩa là cái gì sáng tác lý luận cố nghị nói chuyện từng chữ nói ra tựa như người máy đồng dạng vận mệnh đã xác định dựa theo quy tắc có phải là ta chỉ cần hoàn thành vị hoàn thành tác phẩm liền có thể thu hoạch được trò chơi thắng lợi xác thực cố nghị tốc độ nói cuối cùng khôi phục bình thường xem ra hắn linh hồn cùng đục thể đã hoàn toàn đồng bộ hắn hướng về hy vọng nháy máy mắt ánh mắt khôi phục ngày trước kiên định thành uy thành. uy hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì cái gì thành mạnh tường đánh gây hai người đối thoại đừng đánh bí hiểm nói cho ta cái này thắng lợi điều kiện đến cùng có ý tứ gì à vị hoàn thành tác phẩm là chỉ viết x o n g sáng tác lý luận sao cái t i ê m muốn viết tới trình độ nào mới tính hoàn thành cố nghị đem điện thoại đặt ở g ó c b à n tay hắn nâng cầm lên nhìn hướng trước mặt bàn cờ vừa cười vừa nói kỳ thật cũng không trọng yếu cái gì không trọng yếu sáng tác lý luận đoạn thứ ba cũng không trọng yếu chúng ta cần biết rõ là hắn nghĩ biểu đạt nội hàm là cái gì trận này bàn du nội hàm lại là cái gì mạnh t ư ở n g sửng sốt một chút một lần nữa ngồi về chỗ ngồi cố nghị chỉ vào bàn cờ vừa cười vừa nói còn nhớ rõ cái này quỷ dị thế giới đại mạo hiểm bối cảnh thiết lập sao chúng ta tất cả mạo hiểm tất h cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc bọn họ lẫn nhau nhìn nhau tựa hồ căn bản không có minh bạch cố nghị đang nói cái gì mạnh tường đẩy một cái kính mắt cười nói cố nghị đừng đánh bí hiểm ngươi nói cho ta bí ẩn này ngọn nguồn là cái gì là được rồi suy luận quá trình cũng không cần phải nói như vậy kỹ càng đi chương t n ự c trăm i ế tám mươi hai từ phát sóng trực tiếp bắt đầu tại phát sóng trực tiếp kết thúc một nếu như không có quá trình như vậy kết quả liền không có cần thiết cố nghị trầm tư một lát không ngừng tự hỏi phải làm thế nào thuyết phục các vị ở tại đây người chơi tại h ắ n dung nhập cố này dị thế giới thân thể lúc cố nghị đã biết toàn bộ ván cờ ngọn nguồn dựa theo áo nguyễn thuyết pháp cái này một bản cờ đối ứng chính là lần này quán quân cầm tiêu tái như vậy bọn họ liền có thể từ trên căn bản giết chết quỷ dị thế giới cố nghị cũng không biết á nguyệt lý luận đến cùng có thể thành công hay không nhưng bây giờ tên tại trên dây liền tính thất bại hắn cũng nhất định phải đi đến ván cờ một bước cuối cùng cố nghị hít sâu một hơi hắn điều chỉnh chính mình cảm xúc cùng biểu lộ tiếp tục tiếp tục nói tất nhiên chúng ta đang chơi trò chơi như vậy liền muốn coi trọng một cái đắm chìm cảm giác cái này trên bàn cờ quân cờ cũng không phải một cái nhựa chế phẩm mà là một cái chân thực người cái này bàn cờ cũng không phải một tấm giấy rách mà là một cái chân thực thế giới chúng ta đóng vai một cái chân thực người tại cái này chân thực thế giới mạo hiểm chúng ta xem như ván cờ bên ngoài kỳ thủ đương nhiên biết đây là một cái trò chơi thế nhưng ván cờ bên trong quân cờ biết thế giới của mình là bàn cờ mà chính mình là quân cờ sao bọn họ biết cuộc sống của mình chính mình gặp phải tất cả khó khăn cùng nguy hiểm đều là thiết lập tốt kịch bản cùng quy tắc trò chơi sao nếu như bọn họ biết bọn họ lại sẽ làm cái gì đây cố nghị nói một chàng lời nói nhưng mà đám khán giả lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng bọn họ có đang uống trà có tại ăn đồ ăn vặt có đang n g n người có đang chơi điện thoại chỉ có hai ba cái yêu thích bản du đồng học mới thật tại nghiêm túc suy nghĩ cố n g h ị đặt câu hỏi người vấn đề này ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua rất thú vị ý nghĩ ta không nghĩ tới ta là đến chơi đ ù a thế mà còn muốn đi suy nghĩ một cái có quan hệ thế giới quan triết học vấn đề hh ắ c ắ c nói một cách khác người nào lại dám khẳng định chúng ta bây giờ không phải liền là sống ở một t r a n g chương trình truyền hình thực tế bên trong đâu người để ta nhớ tới một bộ phim gọi là the chủ mạng â u nhân vật chính sinh hoạt tại một cái to lớn rạp quay phim bên trong nhân sinh của hắn mỗi ngày đều sẽ bị người phát sóng trực tiếp đi ra nhưng hắn mình lại không biết không sai cái tia bộ phim ta xem qua tốt tại hắn cuối cùng cuối cùng đi ra cái tia to lớn rạp quay phim đại gia thảo luận bắt đầu dần dần trệch hướng chủ đề hy vọng thấy thế lập tức đem đề tài kéo lại cho nên trở lại cái này trong trò chơi a các ngươi cảm thấy cái này vị hoàn thành tác phẩm đại biểu có ý tứ gì ân không biết mọi người lắc đầu đồng thời rơi vào trầm mặc trang diện một lần thay đổi đến mười phần quỷ dị những cái kia trầm mê chơi điện thoại đồng học cũng ngẩng đầu lên bọn họ không biết đại gia vì cái gì đều một bộ mặt thù mày c h o bộ dạng hy vọng nhìn xem trước mặt bàn cờ nàng phát hiện chính mình vẫn là không thể động thù s ố c hết lên cái b à n chắc hẳn cố nghị cũng là cũng giống như thế cho dù trong tay hắn nắm giữ hy vọng trị tình hắn cũng vô pháp tại cái này dị thế giới tự do hành động rất hiển nhiên a quỷ dị thế giới quy tắc còn tại gò bó chính mình ta cảm thấy vị hoàn thành tác phẩm chỉ là cái này mọi người theo tiếng kêu nhìn lại cố nghị đưa tay chỉ bàn cờ trên mặt lộ ra mỉm cười tựa như là minh tư khổ tưởng một đêm cuối cùng tìm tới toán học đại để đáp án đồng dạng người chỉ cái gì người nói là cái này b à n cờ không phải hắn nói là cái này trò chơi h i vọng chen miệng nói kỳ thật cái này trò chơi cũng là một cái vị hoàn thành tác phẩm không phải sao nói rất có đạo lý a một mực không nói gì mạnh tưởng đột nhiên đứng lên một mặt hưng phấn vô tay gọi tốt cái này trò chơi chơi vui liền chơi vui tại hắn lại có một cái nguyên bộ tiểu thuyết cố sự mà cái kia cố sự ngay tại đăng nhiều kỳ bên trong cái này không phải liền là vị hoàn thành tác phẩm sao không sai nói rất có đạo lý a ta không muốn nghe các ngươi làm sao phân tích ta chỉ muốn biết các ngươi đến cùng muốn làm gì đúng thế làm thế nào mới có thể tính hoàn thành bộ này vị hoàn thành tác phẩm đâu mạnh tưởng rơi vào c h ầ m tư hy vọng cắn chặt răng không ngừng cùng thân thể của mình làm chống lại muốn nói ra s ố c hết lên bàn cờ đề nghị nhưng mà cố nghị lại đầy mặt mỉm cười hắn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên cầm điện thoại lên mở ra phát sóng trực tiếp phần mềm Các trực chơi Cấu chụp phát vị, dị nghị ta tại tiếp, tại nhất thế tay thoại, ngay hỏa quay bây bản đây giờ sóng gần giới lông đại đại hiểm. điện mọi mạo du quỷ ở nếu như cái này trong phòng tất cả mọi người là diễn viên như vậy quan chúng là ai đâu chỉ có bọn họ đem chính mình trò chơi quá trình chia sẻ đi ra cái này mới có thể để cho trò chơi biến thành tác phẩm đầu tiên hắn phải là cái tác phẩm mới có thể có thể nói hoàn thành hoặc chưa hoàn thành tác phẩm người ở chỗ này trong nhóm chỉ có hy vọng minh bạch cố nghị chân chính dụ ý đại bộ phận người tại đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh thời điểm đều sẽ có vẻ hơi công nghệ cố nghị nhìn thoáng qua điện thoại không hổ là toàn vóng nóng này nhất bàn du hắn mới vừa phát sóng liền có gần ngàn tên quan chúng tiến vào phòng trực tiếp lại là một cái chơi bàn du a nhìn một vòng những người này cũng là đến chia sẻ vận mệnh lục thập tứ sắc đạn phân tích sao mưa đạn phi tốc ở trước mắt lướt qua cố nghị nết miệng cười một tiếng thoải mái cùng rất nhiều dân mạng hỗ động các vị bàn du kẻ yêu thích như các ngươi thấy chúng ta đang chơi quỷ dị thế giới đại mạo hiểm lúc gặp vận mệnh lục thập tứ vô cùng có hy kịch tính chính là cái này cái xúc xắc vừa lúc cắm ở cái bệ bên trên căn bản không thể động đậy cố nghị lung lay cái bản hướng quan chúng ra hiệu cái này thật không phải là b à y đập theo đạo lý nói cái này cái xúc sắc thẻ không được ca lại là đến cọ nhiệt độ sao các vị có hay không b à y đập các ngươi tự mình phán đoán bởi vì đây không phải là mấu chốt của vấn đề cố nghị căn bản không có tại vấn đề này x o a n suýt mấu chốt là ta nghĩ chúng ta đã tìm tới vận mệnh lục thập tứ giải pháp cố nghị tiếng nói vừa ra một nhóm lớn quan chúng tràn vào phòng trực tiếp hắn nhìn hướng màn hình lại phát hiện tất cả mọi người đang nói cùng một câu nói đạo diễn tới đây màn hình nhắn lại để cố nghị có chút không biết làm sao mạnh tưởng góp đến tới trước mặt kích động nói mau nhìn là đạo diễn cho ngươi tặng quà a v ậ n khí của ngươi cũng quá tốt đạo diễn bình thường cũng không bên trên phát sóng trực tiếp Trưng từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp kết thúc, Trưng từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, tại phát sóng trực tiếp sóng sóng sóng sóng 583, 583, thúc, kết đầu, đầu, quả nhiên ta là trong lòng của ngươi tốt đúng không cố nghị trong lòng cười lạnh một tiếng tàu d i e n đã từng nói đạo diễn cũng bất quá chính là một cái làm công mà thôi tất nhiên hắn là cái này trong xã hội một thành viên như vậy hắn tất nhiên muốn tuân theo xã hội này quy tắc hắn có thể tại lam tinh bên trên muốn làm gì thì làm nhưng không thể lấy tại cái này dị thế giới hô phong hoán vũ hắn bất quá chỉ là cái hơi có chút danh khí tác giả mà thôi nghĩ đến đây cố nghị siết chặt nằm đấm hắn cảm nhận được hy vọng c h i tinh ngay tại theo trái tim của mình n m y lên hắn dùng khó mà tính toán thế giới cùng văn minh làm đại giá đi tới đạo diễn thế giới chính mình chờ đợi không phải liền là giờ khắc này sao ngươi tốt lắm đạo diễn cố nghị vừa cười vừa nói chúng ta từ phát sóng trực tiếp bắt đầu không nghĩ tới cũng muốn lấy phát sóng trực tiếp kết thúc ở đây các bạn học một mặt mờ mịt nhìn xem cố nghị, nghị bà vai thấp giọng hỏi n g ư ơ i ý gì n g ư ơ i trước đây gặp qua đạo diễn cố nghị quay đầu cười so với im lặng động tại tay phòng trực tiếp bên trong đạo diễn lại lần nữa phát ra một đầu rõ ràng nhấn lại n g ư ơ i nghĩ như thế nào đến mở phát sóng trực tiếp không có quan chúng biểu diễn quá không thú vị không phải sao qua không bao lâu đạo diễn thế mà trực tiếp điểm thân tình liên tuyến cố nghị phòng trực tiếp bởi vậy bị chống đỡ n h i ệ t bản g đệ nhất phòng trực tiếp bên trong các loại xem náo n h i ệ t dân mạng cùng nhau tiến lên n h ộ t nhịp muốn mắt thấy đạo diễn chân dung các mê ra bên trong đạo diễn màn ảnh là chính đối cái bàn đập phía trên kia thả một tấm tranh phát hoạ một cái ống đựng bút còn có một khối đáng làm c ũ n t h y đạo diễn điều chỉnh điện thoại camera nhắm ngay tay phải của mình cố nghị nhìn xem mặt bàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cái này mặt bàn chính là chính mình tại p h á p viện thôi diễn lúc nhìn qua cái bàn kia mặt ngươi vì cái gì không dám mặt đối với màn ảnh a dài đến quá xấu ngượng ngùng đối mặt con chúng đạo diễn âm thanh có chút t r u n g tính nhưng từ hắn thô r i á p ngón tay có thể thấy được hắn hẳn là nam cố nghị rất muốn trực tiếp chất vấn đạo diễn lại phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được hắn chỉ có thể dùng làm trò bí hiểm phương thức cùng đạo diễn trao đổi ngươi có nghĩ qua một ngày này sao có một ngày ngươi sáng tạo nhân vật sẽ cùng ngươi nói chuyện nghĩ qua ngươi không sợ bọn họ sẽ giết ngươi ta là phải bệnh tâm thần sao chỉ có người điên mới sẽ tin tưởng một cái trong thế giới giả lập nhân vật sẽ đến hiện thực thế giới ám sát tiểu thuyết ra không ta cũng không phải là ý tứ h này chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp vấn đề này à ta hôm nay mở phát sóng trực tiếp cũng không phải vì cùng ngươi c n u chuyện cố nghị cười, cười cười đem màn ảnh chuyển đổi nhắm ngay trên mặt bàn bàn cờ vị hoàn thành tác phẩm chính là chỉ bộ tác phẩm này Quỷ dị thế giới là ngươi dưới ngỏi bút tác phẩm nhưng mà bộ tác phẩm này đến bây giờ còn chưa sống kết bởi vì ngươi hy vọng để người chơi đi cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành cái này tác phẩm tại r o n bàn g cờ. đ biểu hy v ọ ngươi v i ê tiểu bàn b chính cờ cách giữa, đại i thuyết n minh c i cùng chỉ kém ư cùng bàn bài bài là du thiết lập bên trong nhân vật là biết quỷ dị thế giới là một cái hộp như vậy nếu như bọn họ có một ngày nhảy ra hộp bọn họ sẽ làm sao mưa đạn bên trên hỗn loạn tư mừng cố nghị tóm tắt một chuỗi d à i suy luận quá trình trực tiếp nhảy tới kết quả cái này để đại gia cảm thấy như lọt vào trong sương n g ù đạo diễn cười khẽ một tiếng rất thú vị ý nghĩa a cái này cùng đáp án của ta rất gần thấy được lời nhắn này mưa đạn sôi t r à o đạo diễn lần thứ nhắc hoa chương người chẳng lẽ dẫn chương trình đoàn đúng đạo diễn ngơi ư đây là thừa nhận dẫn chương trình đúng sao đậu phộng chẳng lẽ đây chính là vận mệnh lục thập tứ giải pháp mưa đạn lại lần nữa sôi chảo cố nghị trong lòng kinh ngạc lúc đầu hắn cho rằng đạo diễn chỉ là một cái có chút danh tiếng tác giả không nghĩ tới hắn tại trên mạng người ủng hộ cư nhiên như thế chúng vì không ảnh hưởng chính mình cùng đạo diễn giao lưu hắn trực tiếp che giấu tất cả dân mạng mưa đạn cố nghị đem ca mê ra một lần nữa thay đổi mặt hướng chính mình hắn đưa điện thoại đặt ở chính đối diện trên giá sách để điện thoại ca mê ra trước có thể đồng thời đập tới chính mình cùng cả cái bàn một bên các bạn học cái này liền kết thúc đương nhiên không có cố nghị vừa cười vừa nói khó được cùng ngươi gặp mặt ta nhất định phải đem lời giảng minh bạch ra còn có một chuyện ta không có giải thích đúng c h â đâu cái gì phía trước ta nói tác phẩm bên trong nhân vật có khả năng giết chết ngươi ha, ha ngươi ý nghĩ này rất không tệ có lẽ ta có thể căn cứ vào cái này nao động một lần nữa biên một cái cố sự ta không biết ngươi có nghe hay không qua một câu cái gì tác phẩm sinh ra tác giả đã chết đạo diễn không có nói chuyện hắn đưa tay sở về phía bên bản đáng làm cụ t ẩ y dùng ngón tay bóp thành khác biệt hình dạng cố nghị cười cười tiếp lấy giải thích nói câu nói này nguyên bản ý tứ đại khái là chỉ một bộ tác phẩm sau khi hoàn thành tác giả liền ứng với tác phẩm chia cắt ra đến vẹn vẹn từ người đọc đi giải đọc tác phẩm thế nhưng với ta xem ra câu nói này còn có những tâm ý tác giả tại sáng tác quá trình bên trong sẽ giao cho nhân vật linh hồn Một theo tự thay khi có linh hồn, hắn liền sẽ theo đuổi tự do, thay đổi có sẽ do, vì ậ vật vật n mệnh, dựng sân định người sân bên trên khiêu vũ biểu diễn. Nhân vật sống, tác giả liền một chỉ khấu, chế khấu khiêu chết. tác tắc tại tác cái giả giả biểu là xây quy để vũ v vậy nhân vật củng cố sự hướng đi dần dần bắt đầu mất khống chế bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào để một cái linh hồn mất đi tự do theo đuổi dù cho ngươi cho cái này linh hồn thiết lập cái này đến những linh hồn công xiềng đạo diễn sửng sốt một chút cười ha ha hắn buông tay ra bên trong cụ thể dùng sức vỗ tay Tốt, rất đặc sắc diễn thuyết ba đạo diễn cắt đứt đường dây liên lạc cố nghị xoay đầu lại hướng về hy vọng gật đầu nói hiện tại tới phía ngươi ngươi muốn như thế nào kết thúc trận này trò chơi làm sao hoàn thành bộ này vị hoàn thành tác phẩm đâu hy vọng hít sâu một hơi đứng dậy nàng phát hiện thân thể của mình cuối cùng nghe theo mệnh lệnh của mình nàng đem tay đặt ở bàn cờ bên dưới cười h í p mắt nói ta lựa chọn phản kháng soạn hy vọng s ố c hết lên bàn cờ phía trên quân cờ cùng thẻ bài rơi là tà trên đất cố nghị nhìn qua phía trước những cái kêu bay múa quân cờ cùng thẻ bài tựa như là bị nhân xuống dừng lại chốt đ ồ n dạng lơ lửng giữa không trung bên h a i chuyên đến từng đợt thống khổ tiếng kêu gào hiện thực thế giới đế đô giám g ụ c cờ dít vượt qua vô số binh sĩ thi thể đi tới ngục giam trong cửa lớn bình dân bách tính bọn họ nhìn qua cờ di không tự chủ được lũi về sau mau đem c u ố n họng đều h ồ câm a thật sự là buồn cười a cờ dít lắc lắc đầu nói ta cũng không biết phía trước hai cái kia chủ trì nhân là thế nào sẽ chết tại các ngươi những này bao cỏ trong tay cái nhà này còn phải dựa vào ba bà, bà ta nha chương năm trăm tám mươi bốn từ phát sóng trực tiếp bắt đầu tại phát sóng trực tiếp kết thúc ba giống hư thú bảy cùng nhau tiến lên còn sót lại đặc công cùng quân cảnh các đội viên đứng dậy cùng b á i vật quyết tử đấu tranh các bình dân thoát khỏi hốt hoảng cảm xúc lấy ra côn bổng xích sắt nhóm vũ khí đứng lên dù sao đều đánh tới nơi này tới trốn cũng tránh không khỏi không bằng đánh nhau chết sống là liều mạng với bọn họ chết cũng kéo cái đ ệ m lưng giết nha các bình dân gia nhập chiến đấu đáng tiếc là bọn họ cố gắng nhỏ tựa như cây tăm đồng dạng không có nổi chút tác dụng nào phản kháng cũng chỉ có thể để bọn họ chết một một giây mà thôi tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì cố gắng cũng giống như vui đùa thật đặc sắc ga cờ d í t cảm khải nói đã sớm nghe nói long quốc nhân là một cái thượng võ dân tộc người người đều có cốt khí cùng tâm huyết ta hôm nay xem như là thấy được ta muốn giết n g ư ơ i một cái đặc công vật lên đối với cờ d í t liên khấu có súng thủy ngân viên đạn tại cờ d í t ngực lưu lại vô số miệng vết thương thế nhưng cờ d í t nhưng thật giống như là bị con mũi cắn một cái hoàn toàn không để ý hắn đi đến đặc công trước mặt một chân đ ạ p bẹp đối diện ngực đừng ngăn đạo của ta cờ d í t đi vào mục giam c h ố sâu những cái kia bị hắn không chế tù phạm phần lớn đã chết chính mình lưu tại trong mục giam ác linh cũng bị tiêu diệt những này đều tại cờ rít dự đoán bên trong các đặc công tình nguyện từ bỏ phía ngoài phòng tuyến cũng muốn lui giữ n g ụ c giam c h ỗ sâu điều này nói rõ mục tiêu của mình ngay ở phía trước cờ rít đi tới lao c h ạ c h đội ngũ phía trước mười mấy cái đ ô i kháng quỷ dị vũ khí nắm g chuẩn hắn đầu ta nói cờ rít lời còn chưa dứt mưa bom bão đạn đập vào mặt to lớn lồng giam từ trên trời giáng xuống rơi vào cờ rít đỉnh đầu x ư ơ n g muối phủ kín toàn bộ mặt nền không muốn tỉnh v i ê n đạn cùng lúc làm sạch hắn lao c h ạ c h lớn tiếng hạ lệ siêu báo hòa, hòa lực đả kích bắt đầu có thể là thời gian càng lâu lao t r ạ c càng cảm thấy khiếp sợ vô luận bọn họ cố gắng thế nào cờ rít khí tức cũng không có biến、mất. c á A có n lỗi với cờ d i t nói, ta không cẩn thận cân nhắc mở ra ra đi cái này đến những đã từng mạo hiểm giả từ phòng giam bên trong đi ra bọn họ toàn bộ đều cúi đầu thấy không rõ trên mặt biểu lộ tới đi bên trên nha những người này chính là đem các người giam lại kẻ cầm đầu giết chết bọn hắn cờ dít lớn tiếng nói xong đám tù nhân chậm rãi ngầm đầu đồng loạt nhìn hướng lao c h ạ c h đám người giết cờ g i ế t ra lệnh một tiếng đám tù nhân lộ ra dãy r u ộ n biểu lộ một bộ phận người quay người đâm chết ở trên tường một bộ phận người hướng về cờ g i ế t đánh tới còn có một bộ phận người đứng tại chỗ tựa hồ tại cùng cờ g i ế t k h ô n g chế làm đấu tranh nơi này thủ không được về phía sau lao c h ạ c h lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui đám tù nhân trạng thái tinh thần rất không ổn định đợi đến bọn họ đều trở mặt như vậy bọn họ đem không hề có lực h o ặ thủ các ngươi đi trước ta đến bọc hầu hát nha đứng tại ngoài cửa lớn hộ tông các đồng đội đi ra những cái kia đám tù nhân dần dần mất đi lý trí. hóa thành q u ỷ dị sinh vật hướng về hát nha lao đến hát nha súng lục căn bản không có tác dụng hắn nhặt lên cây gậy trong tay dùng sức đập bọn quái vật đầu tỉnh lại tỉnh lại hát nha một bên đập một bên hét to đau đớn để đám tù nhân ngắn ngủi khôi phục lý trí bọn họ xoay người lại một lần nữa hướng cờ d í t phát động công kích a ngươi thiên phú có ý tứ cờ d í t cười một cái nói khổ hạnh tăng trên l ụ c thể thống khổ có thể mang đến trên tinh thần thăng hoa hát nha ngẩm đầu lên cười hít mắt nói có lỗi với long quốc nhân là có tín ngưỡng mấy ngàn năm nay chúng ta đấu với trời đấu với đất cùng thần đấu có thể từng sợ qua người nào vườn chăn a ta người này g h é t nhất chính là cái gọi là tín ngưỡng cờ rít cười ha hả xuyên qua đám người vô số ác linh từ trong bụng của hắn bay ra đem lần nữa khôi phục lý trí đám tù nhân sẽ thành m ằ n g nhỏ hắn nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay hát nha cánh tay liền bay ra ngoài ách hát nha mắt n ổ i đom đóm bịch một tiếng té ngã trên đất cờ rít vượt qua vô số thi thể đi tới thông đạo trước mặt bên hai vang lên đạo d i ệ n âm thanh không có thời gian cấu nghị sắp thành công không có cách nào cờ rít lắp lắp đầu nói phía trước hình như có rất cường đại phản quỷ dị vũ khí ta nhịn không được không cần lo lắng ngươi trực tiếp đi là được Ta một cái ngươi. to lớn lồng giam treo ở trên trần nhà chỉ có một đầu bậc thang thông hướng lầu chót cờ rít dậm chân một cái ba bước hai bước liền bay đến bậc thang đình chót lao chạch cùng một đám cắp đặc công nâng các loại phản quỷ dị vũ khí cùng nhau đẻ xuống cỏ súng giết thất thải quang trụ bao phủ cờ di hai tay của hắn ngăn tại trước ngực phát ra thống khổ tiếng gầm ngự những này không giết chết được ta ẩm ẩm thất thải quan g mang nháy mắt tiêu tán cờ rít trên thân tràn đầy tổn thương nhưng những này cũng không có đả thương được hắn cân cốt chu kiến khải tuyệt vọng bị giảm xuống đất hắn vứt bỏ vũ khí trong tay run lẩy bẩy các đặc công cũng đành chịu dơ lên hai tay bọn họ tại cờ rít to lớn uy áp bên dưới c h i t để mất đi cầu sinh dục vọng nhân loại thư của các ngươi ngựa đâu cho ta phơi bày một ít các ngươi tín ngưỡng lực lượng a ha ha, ha. cờ rít giống như ma thần địa ngục đồng dạng từng bước một hướng về cửa tù đi đến lao c h ạ c cắn phá bờ môi liên tiếp cho chính mình đổ ba bình tinh thần đồ uống mãi đến bài tiết không k i ể m chế cũng không thể để chính mình một lần nữa đứng lên cờ rít từ một đám đặc công bên người đi qua lao c h ạ c h vươn tay ba một tiếng nắm lấy cờ rít mắt cá chân trừ phi ta chết t ố t ta thành toàn ngươi cờ rít xoay đ ầ u lại một chân đá vào lao c h ạ c h trên mặt hắn tại trên mặt đất đánh lấy xoáy rơi vào chu kiến khải bên cạnh cả khuôn mặt đã máu thịt bé bét thấy không rõ biểu lộ lao c h ạ c h chu kiến khải đưa tay mỏ về lao c h ạ c h cũng không dám đi sở lao c h ạ c h mạch đập hắn dây ruổi lấy bỏ đến cờ rít phải qua trên đường dùng thân thể chặn lại cờ gì người cũng muốn chết ta ta lời nói đều nói sẽ không nói còn học người khác làm anh hùng cờ rít lại lần nữa giơ chân lên hướng về chu kiến khải cái cổ đã qua lộ b u ộ g một cái chân khác r ú i tới đã bay cờ gì dennis chặn lại đ ị c h nhân m ặ t không thay đổi nói tín ngưỡng không cần lời nói đến chứng minh nhân loại ngu xuẩn mau tránh ra phía trước cấm chỉ thông hành chương 585, đại kết cục chương 585, đại kết cục lan cờ rít tức hồn h ệ n một quyền nện ở địch nhân lực dennis buồn nôn nôn n g a hắn túi đầu xem xét cờ rít vậy mà đập xuyên ngực của mình nằm lấy trái tim của mình cương thi có đúng không nhược điểm của ngươi chỉ có trái tim cùng đại não nhìn qua rất mạnh nhưng tại trước mặt ta nhỏ yếu đến tựa như là một con kiến cờ rít vừa đi một bên bóp nát đèn nịt trái tim d e n n i s ý thức dần dần mơ hồ có thể hắn ý nguyên đưa tay ôm lấy cờ rít thắt lưng đáng ghét cờ rít lớn tiếng gầm rú vô luận hắn làm sao vung đều vung không thoát đèn nịt thi thể hắn quỷ dị lực lượng đã còn dư lại không có mấy hắn còn cần dùng còn lại lực lượng đi giết chết hà đ ộ n g một khi giết chết hà đ ộ n g cố nghị liền sẽ vây ở dị thế giới vĩnh viễn không về được đáng ghét cờ rít gầm thét hướng phía trước lao nhanh chu kiến khải cắn răng học lao c h ạ c h bộ dạng ôm lấy cờ rít bắt đ u ổ i một những đặc công bỏ tới chu kiến khải bắt đ u ổ i càng ngày càng nhiều đặc công chạy tới một cái tiếp một cái ôm phía trước bắt đ u ổ i cờ rít quay đầu nhìn lại những cái kia nửa chết nửa sống các đặc công nhắm mắt lại liên thành hai cái huyết sắc hàng dài bọn họ giống như là một bộ nặng nghề xình chân kéo lại hai chân của mình r á c rưởi phế vật các ngươi để ta b u ồ n ôn này hắc hắc hắc chu kiến khải ôm cờ rít bắt đùi phát ra tiếng cười nạo cờ rít trong lòng chửi rửa hắn kéo lấy cái kia hai cái thịt người xình chân từng bước một hướng về chỗ sâu đi đến hà nồng ngồi tại trên ghế sofa trên mặt từ đầu đến c u ố i bí mật mang theo mỉm cười thật giống như thắng lợi gần ngay trước mắt kết thúc tất cả kết thúc cờ rít giơ tay phải lên hào quang bảy màu tại đầu ngón tay ngưng tụ đều đi chết đi đáng ghét nhân loại không có người có thể chiến thắng thần minh thất thải quang mang hóa thành to lớn chừng mâu chạy thẳng tới hạ nổng mà đi hào quang trói sáng chiếu sáng nàng tinh xào khuôn mặt cờ rít cười to không chỉ hắn chỉ lên trời giơ hai tay lên lớn tiếng hoan hô phúc một tiếng ngọn nến dập tắt âm thanh văng lên cờ rít trong lòng sinh ra một tia cảm giác khớ ổn hắn quay đầu đi phát hiện cấu nghị đứng tại hạ nổng phía trước m một đạo màu đen vòng xoáy tại trong lòng bàn tay hắn xoay trở lấy đem hắn chỉ riêng đúc trường mâu toàn bộ n u ố t hết nhân loại s á c thực g i ế t không chết thần minh cố nghị vừa cười vừa nói bởi vì thần minh vốn là không tồn tại cái này cái này sao có thể quy tắc chi lực ở cái thế giới này đã biến mất không tin ngươi có thể hỏi một chút chủ nhân của ngươi a không có khả năng chủ nhân lại cho ta mượn một điểm lực lượng ta muốn hủy đi lam tinh cờ g i ế t hướng về bầu trời lớn tiếng la lên lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào cố nghị hít sâu một hơi hắn từ trên mặt đất nhặt lên súng lục đi đến cờ rít trước mặt một cái súng đổ chơi cũng muốn giết、chết. Phang.、Cấu、nghị h Cấu í thắng đạn tại cờ thắng một chu kiến khải nằm d ạ m trên mặt đất kích động hét to sau lưng các đặc công tựa như b n g xuống một mực đè ở trong lòng tay mải toàn bộ đều nhắm mắt lại ngủ thiếp đi cố nghị còn muốn kéo chu kiến khải lại không nghĩ rằng hắn mới vừa nâng lên tên tân binh này viên hắn liền hôn mê hy vọng từ công sự che chắn phía sau đi ra nàng nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi gian phòng do do dự dự mà hỏi thăm cố nghị quỷ dị thế giới thật biến mất sao là ta làm sao có chút không tin ta đều rốt cuộc nghe không được hệ thống thanh â m nhắc nhở cố nghị nhắm mắt lại nói ta cũng, cũng không còn cách nào sử dụng thiên phú kỹ năng ta chưa từng có nghĩ qua c t như thế một ngày như vậy tự do một ngày này k h i vọng nhìn hướng hạ động cô nương kia vẫn là vững vàng nhắm mắt lại ngược có quy luật phật phồng hạ động làm sao vẫn chưa tỉnh lại ta cũng không biết cố nghị đi đến hạ động trước mặt trái tim một trận con rút đau đớn mang nàng gặp bác sĩ a đại chiến sau đó xây dựng lại cũng không có đơn giản như vậy thẳng thẳng t h ẳ n a tất cả đều sẽ hướng tốt phát triển cố nghị ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề hy vọng siết quả đấm hỏi mạnh tưởng người đâu h i sinh sao có thể ta mới không tin tiểu tử kia rào hoạt như vậy tuyệt đối không phải như vậy cố nghị từ trong ngực lấy ra một cái bật lửa đưa tới hy vọng trong tay đây là mạnh tưởng di vật hắn nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn giao cho ngươi đảm bảo a hy vọng nắm bật lửa con mắt không ngừng lập lòe tràng hai nạn này giết chết trên mặt đất trọn vẹn chín thành sinh mệnh nhưng lưu lại mười thành hy vọng các quốc gia công lược tổ đặc công thương vong thảm trọng chứ long quốc lưu lại thả quả cận tồn mấy tên đặc công quốc gia khác đặc công đều đã từ quân đội danh sách bên trên triệt để xóa tên cố nghị hoàn toàn xứng đáng trở thành thế giới nhân dân duy nhất anh hùng tận thế về sau tuần đầu tiên thông tin thiết bị dần dần khôi phục bình thường đại gia không hẹn mà cùng mở ra điện thoại cùng tv bọn họ rốt cuộc không nhìn thấy quỷ dị thế giới phát sóng trực tiếp trên màn hình tuần hoàn phát ra chỉ có cố nghị một phen diễn thuyết cố nghị ngồi tại trước bàn trên người mặc câu phục lần này hắn không có cầm b ả n thảo tựa như là cùng mọi người tán gâu đồng dạng cười hếp mắt nói lời nói các vị nhân loại những đồng bào chúng ta thắng lợi từ đó về sau chúng ta rốt cuộc không cần cùng quỷ dị chiến đấu không cần đi quỷ dị thế giới mạo hiểm không cần lại lo lắng bị quỷ dị sinh vật xâm nhập chúng ta long quốc nhân thờ phụng nhân định thắng thiên lũ lụt tới chúng ta liền đi trị thủy đại sơn chắn đường chúng ta liền đi rời núi bây giờ quỷ dị thế giới cũng bất quá chính là một chút cao cấp văn minh cao ngạo vui l ù a mà thôi không có người có thể ép c o n g nhân loại xuống lưng không có người có thể giết chết nhân loại tín ngưỡng nhân loại có thể chết tại thời gian có thể chết tại thiên h a i có thể chết tại nhân họa nhưng tuyệt đối sẽ không chết tại chèn ép tín ngưỡng không chết nhân loại vạn t u ế c ấ nghị diễn thuyết cổ vũ thế giới mọi người dân long quốc hai phía sau xây dựng lại chính cửa chiên gõ t r o n g tiến hành quốc gia người lãnh đạo từ trận bảy tam phần rất nhiều loạn thất bát tao sự tỉnh toàn bộ đều muốn giao cho cấu nghị một người đánh nhịp hy vọng vốn cho rằng cấu nghị sẽ bận đến sức đầu mẹ chán nhưng hắn phát hiện cấu nghị biểu hiện s o hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú người sống sót lục soát cứu công tác đã hoàn thành đến không sai bị lắm trụ sở tạm thời xây dựng đã hoàn thành dự trữ lương thực còn rất đầy đủ đồng ruộng ô nhiễm thanh lý công tác còn cần một tháng thời gian không nắm này chúng ta thời gian rất đầy đủ c ấ nghị vừa cười vừa nói lại khó sự tình chúng ta đều kinh lịch đây không tính là cái gì đương nhiên hy vọng gật đầu nói vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì tổ chức một t r à n g yến hội yến hội là cố nghị đứng dậy hắn kéo màn cửa sổ ra nhìn xem phía ngoài phòng rách dưới thành thị đại gia khoảng thời gian này quá mệt mỏi cần một t r à n g yến hội đến thư giãn một tí mời phụ cận tất cả cư dân tại công lược tổ trong căn cứ tham dự yến hội r ư ợ u bao đủ ống thịt đủ yến hội chúc mừng cái gì chúc mừng công lược tổ chính thức giải tán cố nghị quay đầu t hương phấn vua hy vọng bà vai ủy dị thế giới đều tiêu diện còn muốn công lược tổ làm cái gì chương năm trăm tám mươi sáu sắp đản thời gian chương năm trăm tám mươi sáu sắp đản thời gian công lược tổ căn cứ chỉ còn lại một đống đổ nát t h ê lương không ít địa phương còn có thể có trông thấy được không rửa sạch vết máu các đặc công n g n g đầu d ỡ n ngược đi hướng hội trường bọn họ quan sát lẫn nhau giống hài tử đồng dạng ganh đua so sánh chính mình quân công trương Cắt, chuồn Chỗ có canh chút có? đặc công vén tiểu tử trận thời mất Ta thể thứ nhất tuyến. một tổn thương trên ngươi đâu. Kiến khải điểm đi. lời nói? giữ ngươi Ngươi đều quần kêu đánh nào phòng không nhìn vén lên, bụng bên đạo Vậy làm là sao áo ở ta có thể là giữ chặt chủ trì nhân mắt cả chân nếu như không phải ta cờ rít có thể liền muốn trước một bước giết chết hoa âm tiểu thư a liền ngươi ngươi không phải một tân binh viên sao muốn tin hay không chu kiến khải biết n ô i một bộ không chịu thừa bộ dạng những đặc công khác nhìn thấy cũng không khỏi tự chủ đi tới cùng một chỗ lộ ra được chính mình quân công trương đây coi là cái gì lao tử ngón tay chặt đứt ba cây a nhìn xem sau lưng ta vết s ẻ o này kém một chút liền đem láo tử thận cho đảo ừ ngươi nhìn người ta lại đi phía trái một ngón tay khoảng cách ta trái tim chỉ m ặ ngươi nhìn ta mãi mãi một đám n h ả m c h á n tiểu ra hỏa cái này có cái gì tốt so một cái cả lơ phất sơ âm thanh văng lên mọi người quay đầu nhìn hát nha ngậm tây tăm vừa đong vừa đưa đi đi qua chỉ còn lại một cái cánh tay lao trạch đi theo hát nha bên người đi bộ thời điểm còn phải mang lấy quà trượng mũi của hắn xương đã triệt để mục nát bởi vì lây nhiễm nghiêm trọng bác sĩ trực tiếp cắt mất hắn cái mũi một cái miệng bên trong không có một chiếc răng là chính hắn các người tốt lao trạch gật gật đầu từ một đám đặc công trước mặt chạy qua các đặc công nghiêm đứng vững chăm miệm một lời đội trưởng tốt đừng gọi ta đội trưởng rồi lao trạch không có cái mũi t i ế n giải n ó có chút dị, công lược tổ quái i gì, đã giải tán Là. các đặc công n lấy xuống l ngực n g huy chương trong mắt chứa nhịn lệ bọn họ cúi đầu xuống giơ ly rượu lên dịu lấy nước mắt uống một hơi cạn sạch hy vọng đẩy xe lăn đi tới hội trường trung tâm hạ n ồ n g tựa vào xe lăn trên lưng hai mắt nhắm nghiền nhưng khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười cố nghị đi đến hy vọng bên cạnh nhìn xem hạ n ồ n g hỏi nàng thế nào người thực vật hy vọng cười nói bác sĩ nói chỉ có thể để nàng đi ra một giờ một hồi còn phải trở về vậy ngươi ta uống chén đồ uống liền phải đi ta còn phải lái xe liền không uống rượu cố nghị muốn nói lại thôi giơ tay lên hắn biết hy vọng vì cái gì luôn là giàu gì không vui nghĩ nửa ngày cố nghị chỉ n ẹ n ra bốn chữ nhân loại và thuế nhân loại và thuế hy vọng cười híp mắt đắt lời sau đó đẩy hạ nổng rời đi cố nghị quay người x u ố n g tới nhận lấy xe lăn ta đến đẩy a cảm ơn có một số việc ta nghĩ nói cho ngươi ngươi nói ta đã từng tiến vào qua mạnh tưởng cũng chính là ám n g u y ệ t trong đầu ta nhìn thấy qua hắn tuổi thơ ký ức kỳ thật ngươi là lữ giả tinh nhân c h u y ể n thế ám n g u y ệ t có cái đồng học gọi là hy vọng ta đoán hắn nhất định phi thường yêu thích cái này kêu hy vọng nữ hải tử hy vọng đứng vững góc chân hai mắt lóe ra nhìn hướng cố nghị tên ta là hy vọng chiến hữu của ta tên là mạnh tưởng mạnh tưởng không phải ám nguyện hy vọng cũng không phải hy vọng mời ngươi tôn trọng ta ta minh、mạch. cố nghị lắc lắc đầu nói ý của ta là mạnh tưởng có lẽ không có cái gì có lẽ không phải cũng hứa nếu như hắn thật sự có lời gì nói với ta ta nghĩ nghe hắn đích thân nói với ta hy vọng từ cố nghị trong tay tiếp nhận xe lăn hướng về ngoài cửa đi đến người muốn đi đâu đưa hạ n ồ n g về bệnh viện hy vọng vừa cười vừa nói chờ thu xếp tốt nàng ta trở lại tìm ngươi uống rượu t ố t ta chờ ngươi trời tối hy vọng về tới chỗ ở của mình nàng cũng không có như phía trước nói như vậy trở lại yến hội hiện trường nàng tắt đi tất cả ánh đèn họ mạnh tưởng bộ dạng thưởng thức bật lửa ba ngọn lửa trong bóng đêm n ả y lên k h i vọng ngậm một cái bạo trâu thuốc lá sau khi đốt hít sâu một cái mãi đến phổi b ỏ n g cái này mới nôn đi ra kè kè. ngoài cửa vang lên đóng thanh k h i vọng phản xạ có điều kiện đứng dậy sờ về phía bên hông cái này mới nhớ tới chính mình cũng không có mang theo súng lục người nào k h i vọng rời đi phòng ngủ đi tới phòng khách một cái đen nhánh bóng người ngồi tại trước sofa ta là người như thế nào ừ ở trước mặt ngươi chính là chư thiên vạn giới lợi hại nhất chạy trốn ma thuật đại sư nổi tiếng nhất mã hy đoàn đoàn trưởng á n nguyện mã khác ta tại lam tinh thân phận là mạnh tưởng một thiên tài bác sĩ tâm lý ngươi có thể gọi ta mạnh tưởng cũng có thể gọi ta bản g danh á nguyệt k h i vọng cắn chặt r ă n g bay vượt qua sông tới mở ra miệng rộng cắn mạnh tưởng và v a i đ ộ u g p h ư n g cái tên vương bắt đ à ngươi n g ư ơ i giống cho a n g ư ơ i đi đâu vậy chạy trốn a ngươi vì cái gì không tìm đến ta ta đây không phải là tới ta muốn giết ngươi uy cái nhau ầm ĩ âm thanh trong phòng khách quanh quẩn hai người đụng ngã lăn bàn trà dẫn đến ly p a lên ngã tại trên mặt nền vỡ thành tầm cánh a làm sao nơi này không có cúc á o ngu xuẩn c ú cáo ở phía trước cao cấp a không kiến thức hương đông cố nghị từ trên giường bỏ lên mở ra màn cửa ngoài phòng ánh nắng tươi sáng t h a n h thị ngay tại dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh như hắn đoán hy vọng tối hôm qua cũng không có một lần nữa trở lại hiến hội hiện trường cho tới bây giờ nàng cũng không có hồi phục chính mình thông tin tính toán có một số việc chỉ có chính nàng nghĩ rõ ràng mới được cố nghị cười khổ lắc đầu đích đích cố nghị máy tính cá nhân đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở hắn đi đến trước máy tính phát hiện lại là có người cho chính mình phát một phong đũ kiện hắn điểm mở văn kiện phát hiện phát kiện người lại là dương thị từ xuất bản xã chúc mừng ngài cố tiên sinh ngài đã thông qua bản công ty phỏng vấn mời ngài mang theo phía d ư ớ i văn kiện cùng tư liệu tiến về công ty ta giải quyết vào t r ư ớ c thủ tục cố nghị sau lưng trở nên lạnh lẽo hắn không có tâm tình nhìn xong cả bộ biểu kiện không ngừng hoạt động nhấp đôi đầu nhìn hướng biểu kiện dòng cuối cùng cố nghị ta nói kết thúc mới là kết thúc ngươi sẽ không cho rằng ngươi cùng á m nguyệt điểm này tiểu thông minh cùng tự cho là đúng lý luận ta thật nhìn không ra a đạo diễn lưu đây là ai độ ác cố nghị đóng lại máy tính đẩy cửa đi ra ngoài phía ngoài thành thị phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất ven đường bảng hướng dẫn bên trên viết một hàng chữ ta tại kim lăng rất nhớ、người. nhất định làm nộng làm nộng a đúng không cố nghị dùng sức cắn phá bờ môi của mình lại như cũ không có t ì n h lại chúc mừng mạo hiểm giả thu hoạch được đặc thù kịch bản đạo cụ đạo diễn thư điện tử n g ư y i kịch bản thăm dò độ tăng lên hiện nay kịch bản thăm dò tiến độ là một hết chọn bộ chương năm trăm tám mươi bảy chương năm trăm tám mươi bảy phiên ngoại trần trạch vũ nhật ký chương thứ nhất không không năm ngày một ngày tháng chín hôm nay là ta đến quá bằng trung học ngày đầu tiên một cái tên là đại lạc sơn xí nghiệp ra đến chúng ta trường học tiến hành diễn thuyết hắn nói cho chúng ta biết viết nhật ký là một cái rất tốt quen thuộc nhật ký có thể giúp chúng ta càng tốt học được tổng kết chính mình ta nghe theo đề nghị của hắn là một cái lớn mà có chút không không h ô n g không không không h ô n g không k h n g k h i n g k h n g không không không k h n g không không không k h ô n h ô n g không không k h ô n n g không không i h ô n h ô n g không không k h ô n h ậ t k ý ô n g không không không không không h ô n g không k n g không không không k n g không không không không không không không không không không h ô n g k n g không không h ô n g không không k h ô c g không không không n g h ô n g không k h n g không k h ô c g không không không h ô n g không k h n g k h ô h ô n n g k h ô n không n h ô n g k h ô n h ô n g không không không không k n g k h h ô n g k h ô n n g k h ô h ô n h ô n g k không n g h ô n g k h ô n n h ô n g k h k h ô l i ề n sẽ v ĩ n h v i ễ n mất p h ư ơ n g h ư ớ n g tại cái k i a m ả n h cấm k h u b ê n t r o n g Có t h ể là, ta không t i n ta, ta quyết đ ị n h n g à y mai vào cấm k h u n h ì n một cái, l i ề n t í n h ta bị t r ư ờ n g h ọ c k h a i trừ, ta c ũ n g không q u a n tâm. ô n g không không n g k n g à y ô n h ô n g không không không không h ô n g không không không h ô n g không không t h ô n g không không không không không không không k t ô n g t h ô n h ô n g k n g không không không không không không k h ô n t r h ô n g không không k n g k h n g h ô n g k n g không không không k n g không k h u n g k h ô n n g k h ô n không không không k h ô n không không không không h ô n g không không không h ô n g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n g k h ô n n t không không k h ô n n g h ô n g không h ô g k h ô không không n g k n g k h ô n n g n g k h h ô n g h ô n g k h ô n h ô n n g k h h ô n g h ô n g k h không không n g k n g k h ô n n g n g không h ô n g k h ô n hôm nay chỉ có học tập không không năm ngày mười ba tháng mười học tập học tập chỉ có học tập nếu như không học tập lời nói ta cũng không biết ta nên làm những thứ gì mỗi ngày trong nhật ký ta trừ học tập cũng không biết nên ghi chép một chút cái gì hôm nay có hai cái đồng học mời ta đi trường học thư viện thám hiểm ta biết đó là trường học cấm khu có thể là ta vẫn cứ nhịn không được muốn cùng bọn họ đi vào trung thử xem có cái đồng học nói cho ta cái kia thư viện bảo an rất thích uống rượu chỉ cần thấy được rượu liền không có không uống chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng rượu nho ở bên trong thả điểm thuốc ngủ bảo an nhất định sẽ trúng chiêu đến lúc đó chúng ta liền có thể vào xem thư viện bên trong đến cùng có đồ vật gì năm ngày mùng ngày một tháng chín hôm nay là ta đi tới ngoã bằng trung học ngày đầu tiên khai giảng khóa thứ nhất là một cái tên là đại lạc sơn nhà tư bản cho chúng ta bên trên ta căn bản một cái chữ đều nghe không vào năm ngày mùng ngày hai tháng chín học tập năm ngày mùng ngày ba tháng chín học tập năm ngày mùng ngày bốn tháng chín học tập năm ngày mùng ngày mùng ngày bốn tháng chín học t r ư ớ c ta tất cả n g ngày mùng ngày mùng ngày mùng ngày bốn tháng chín học tập năm ngày mùng ngày m ớ n g ngày m n g ta mỗi ngày làm sự t ì n h chỉ có đọc sách đọc sách đọc sách ta muốn làm một điểm không giống sự t ì n h năm ngày mười ba tháng một ư ơ i ta điều tra đến một chút không giống đồ vật ta phát hiện trường học thư viện bảo an nhưng thật ra là cái t i ể u môn g tử cho dù tại trong đêm phiên trực thời điểm hắn cũng muốn uống rượu ta cảm thấy có thể lợi dụng cái này một cái nhược điểm đẩy ngã bảo an sau đó đi cái kia trong cấm khu nhìn xem năm ngày hai mươi ba tháng một ư ơ i ta tỉnh lại các loại trên ý nghĩa tỉnh lại năm ngày hai mươi bốn tháng m ộ ư ơ i hôm nay cuối cùng có cơ hội viết nhật ký ngày mười bốn tháng m ư ơ i ta thành công xâm nhập cấm khu đồng thời sống từ bên trong trốn thoát có thể là cái kia đi theo ta đi vào chúng các bạn học toàn bộ đều chết mà ta thì vào bệnh viện hôm nay ta mới từ trong bệnh viện đi ra một lần nữa về tới trường học ta cuối cùng thành công xâm nhập cái kia mảnh cấm khu ta phát hiện tất cả bí mật ta tại trong cấm khu nhặt đến mấy bản q u y ể n nhật ký vậy cũng là do ta viết nhật ký cảm giác của ta là đúng chúng ta vẫn luôn sinh hoạt tại vô hạn tuần hoàn ác mộng bên trong cho dù chết chúng ta cũng sẽ một lần n ữ a trở lại ban đầu thời gian một lần một lần một lần chúng ta tựa như là vây ở bên trong con rán là cung cấp người vui lùa hôm è ngày ngày nay là ta bắt đầu ghi chép lần thứ nhất tuần hoàn bởi vì ta không biết tại ta phía trước ta đến cùng tinh lịch bao nhiêu lần tuần hoàn ta tại hai lần trước tuần hoàn bên trong biết thế giới chân tướng ta chỗ thế giới bất quá là người nào đó sáng tạo các hộp thế giới mỗi lần đều sẽ có khác biệt kẻ ngoại lai đi tới chúng ta thế giới mạo hiểm làm những mạo hiểm giả kia tử vong về sau chúng ta thế giới liền sẽ thiết lập lại trở lại ban đầu bộ dạng trải qua nhất định huấn luyện ta mỗi lần đều có thể ghi nhớ lần trước tuần hoàn ký ức nhưng loại này trí nhớ nhất định phải trải qua rất nhiều huấn luyện huấn luyện phương pháp vô cùng tàn khốc đó chính là tử vong ta rất vui mừng ta là một cái kiên cường người ta tại lần lượt trong tử vong ta linh hồn thay đổi đến càng thêm kiên định ta hiện tại mục tiêu chỉ có một cái đó chính là đánh vỡ loại này tuần hoàn lần thứ nhất tuần hoàn năm ngày ba mươi mốt tháng mười hai kiman khảo thí, tại mấy lần trước tuần hoàn bên trong ta có thể chưa từng có sống đến qua một ngày này ta kiểu gì cũng sẽ trước lúc này bởi vì tự tiện xông vào cấm khu mà bị khai trừ hoặc là chết tại ngoài ý mớn lần này ta lựa chọn kỹ càng tốt đọc sách sống đến kỳ m ạ t khảo thí một ngày này ta phát hiện một điểm không giống đồ vật đến kỳ m ạ t khảo thí một ngày này chúng ta trong ký túc xá không giải thích được nhiều một cái học sinh chuyển trường hắn nhìn qua có chút ngu ngốc sự thật chứng minh hắn cũng thật rất ngu ngốc liền trận đầu khảo thí đều không có thông qua liền bị đưa đi lần thứ hai tuần hoàn năm ngày mùng ngày một tháng chín đây là ta lần thứ hai về tới trường học lễ khai giảng đại lạc sơn diễn thuyết tử ta cũng sớm đã gánh vác cho nên ta căn bản là không có nghe hắn đang nói cái gì ta phát hiện thời gian này lồng giam tuần hoàn điểm đó chính là kỳ mạt khảo thí vô luận ta cố gắng như thế nào làm sao học tập chỉ cần hoàn thành kỳ mạt khảo thí ta liền sẽ một lần nữa bắt đầu một lần mới tuần hoàn ta quyết định thử nhìn một chút nếu như ta tại kỳ mạt khảo thí bên trong cầm tới tốt thành tích có thể hay không thành công đánh vỡ cái này tuần hoàn đây là ta lần thứ một ư ơ i một tuần hoàn trải qua nhiều lần thí nghiệm ta dần dần xác nhận một việc trong trường học kỳ mạn khảo thí chân chính khảo nghiệm cũng không phải là chúng ta n g o a bằng trung học học sinh mà là cái kia học sinh chuyển trường mỗi lần đến kỳ mạn khảo thí thời điểm liền sẽ có một cái không giải thích được học sinh chuyển trường đi tới chúng ta trường học ta phát hiện bọn họ hình như đều sẽ có chút năng lực đặc thù đồng thời hành động cử chỉ giá trị quan thế giới quan phương diện cũng sẽ cùng chúng ta không hợp nhau ta mười phần xác định bọn họ căn bản cũng không phải là chúng ta n g o a bồng nhân ta quyết định trợ giúp bọn họ một lần lần thứ m ộ ư ơ i tám tuần hoàn không năm ngày mùng ngày một tháng chín sự thật chứng minh ta sai rồi ta cũng không thể can thiệp bọn họ hành động nếu như ta làm ra quá mức gian lận hành động trường học một trăm linh sẽ bắt lấy ta sau đó khai trừ ta kỳ mặt khảo thí bên trong ta không thể lấy bất luận cái gì hình thức can thiệp những cái kia kẻ ngoài lai、like. ta mười phần xác định chỉ có trợ giúp những cái kia kẻ ngoài lai、like, chúng ta mới có thể đánh vỡ trước mặt cái này vô tận tuần hoàn tác động thế nhưng loại này trợ giúp nhất định phải cực kỳ cẩn thận đồng thời che giấu Thứ thứ tuần tháng ta thức tỉnh thứ tuần chương hoàn Hôm kinh lịch lần thứ 21 tuần hoàn ta gặp một cái Lần ngày nay đến nay, lần là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy cố chấp như vậy kiên cường ta phát hiện hắn đang âm thầm điều tra trường học thư viện hắn đối cái kia m ả n h trường học cấm khu hết sức cảm thấy hứng thú liền giống như ta lần thứ hai mươi một tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày bảy tháng một ta phải cảm ơn cố nghị hắn để ta n g h ê n đón nhân sinh cái thứ nhất ngày mùng ngày bảy tháng một hắn để ta thoát khỏi trong trường học vô tận tuần hoàn sinh hoạt ta bỏ đi chính mình đồng phục ở phía trên viết xuống chính mình ký tên đưa cho hắn xem như vật kỷ niệm ta biết hắn bất quá là một cái kẻ ngoại lai hắn có thể sẽ không lại cùng cuộc sống của ta có gặp nhau ta quyết thật t định nghỉ ngơi cảm thấy ta có lẽ có thể không tại ghi chép đây là lần thứ mấy tuần hoàn chúng ta cuối cùng thoát khỏi cái kia vô tận tuần hoàn ác mộng sinh hoạt chúng ta cuối cùng có thể tự do hít thở mới mẹ không khí ta rất nhiều đồng học đều tiến vào khoa kỹ phát triển công ty đi nghiên cứu một đời mới người máy trí tuệ nhân tạo đây là hiện tại có tiền đồ nhất chức nghiệp có thể là ta học tập chủ công phương hướng là khoa học xã hội loại ta căn bản không có cơ hội đi tham gia người máy trí tuệ nhân tạo khai phá công tác ta cầm chính mình sơ yếu lý lịch khắp nơi thả xuống thế nhưng nhận đến hồi phục bức thư lắc đắc không có mấy duy nhất có thể cho ta hồi phục thông tin chỉ có mấy nhà tiêu thụ công ty có lẽ ta có lẽ đi thử một chút sao lần thứ hai mươi một tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày hai tháng hai ta vẫn là thói quen ghi chép đây là lần thứ hai mươi một tuần hoàn bởi vì đối với ta mà nói đây là một cái chuyện đáng giá kỷ niệm ta cuối cùng vẫn là quyết định đi làm một cái tiêu thụ công ty công tác ta đi nhà kia tiêu thụ công ty phỏng vấn đây là một tràng quần thể phỏng vấn cùng ta cùng một chỗ ngồi tại phòng hội nghị tham gia phỏng vấn tổng cộng có tám tên thuộc khóa này tốt nghiệp ta là những này thuộc khóa n à y sinh bên trong duy nhất một cái ngoá bằng học viện tốt nghiệp học sinh làm ta nói ta là ngoá bằng đi ra học sinh tất cả mọi người đối ta quăng tới g h e n tị súng b á i hoặc là t ậ t đ ố ánh mắt đây là ta nhất hưởng thụ thời khắc phỏng vấn quan diễn thuyết rất có kích tình tình cảm m ã n liệt hắn đứng tại đồ trắng phía trước làm như có thật nói song chính mình đã từng phỏng vấn kinh lịch năm đó ta cũng cùng các ngươi đồng dạng cũng rất nhiều người đồng thời đi tham gia lần này phỏng vấn lúc ấy cho ta phỏng vấn người gọi là cầm tỷ các ngươi nổi danh về sau tại đối diện liền có thể thấy được cầm tỷ văn phòng ta gặp được cầm tỷ về sau vô vô bộ ngực của mình tự tin nói n g ư ờ i đem bên ngoài những người kia đều đẩy số hà chỉ gọi ta một cái là đủ rồi rất ba khí không phải sao phỏng vấn quan t r ọ m rãi mà nói luôn là đang nói chính mình làm giàu sự hắn luôn nói là nếu như muốn thành công nhất định phải trả giá đắt hắn còn luôn là cầm cồn sức tạc đưa ra so sánh nói hắn là như thế nào làm sao thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc hắn nói tương lai tất nhiên là người máy trí tuệ nhân tạo thời đại chúng ta nhất định phải nắm giữ ai tốc độ ai tốc độ đây là hắn một mực nhấn mạnh chuyên nghiệp danh tử là dùng để hình dung bọn họ hiện tại chỗ dấn thân công tác chuyên nghiệp danh tử có thể là ta căn bản nghe không hiểu đây là cái gì phân chó đồ chơi ta chỉ cảm thấy đây là một cái nhìn qua cao đại bên trên danh tử trên thực tế lại không có vật gì nếu như ngay cả ta đều nghe không hiểu vậy thì càng đừng đề cập những, những cái k i a gà rừng trường học tốt nghiệp học sinh bọn họ mỗi một cái đều là trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ phảng phất nhìn thấy trăm vạn lương một năm đang hướng về mình với trào có thể là trên thực tế đâu ta nghe xong hắn toàn bộ diễn thuyết về sau ta đều không có hiểu rõ công ty bọn họ đến cùng là làm cái gì mặc dù ta không có tham gia qua những phỏng vấn thế nhưng nếu quả thật muốn tham gia phỏng vấn lời nói chẳng lẽ sẽ không hỏi một chút phỏng vấn người đến từ cái nào trường học biết cái gì kỹ năng sao vì cái gì hắn luôn là nói phấn đấu luôn là nói c ồ n s t n g mình làm giàu xử đâu lần thứ hai mươi một tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày ba tháng hai ta cũng không có nhận đến càng nhiều phỏng vấn m ờ i nhà kia a i tốc độ công ty lại tại phỏng vấn phía sau ngày thứ hai để ta đi tham gia một vòng mới thử cương vị ta rất xin lỗi không có ghi nhớ nhà kia công ty danh tự chỉ có thể dùng ai tốc độ đến hình dung nhà kia công ty tám giờ sáng đến lúc đó về sau ta gặp ngày hôm qua phỏng vấn thời điểm gặp phải hai tên thuộc khóa n à y sinh bọn họ giống như ta đều là ngày hôm qua tới phỏng vấn ta từ mắt của bọn hắn bên trong đều thấy được một tia tay chân luôn cùng bối rối hôm nay tới tiếp đãi chúng ta là một đôi sư h i n h cùng sư tỷ sư h i n h vóc người rất thấp liền sư tỷ đều so hắn cao nửa cái đầu sư tỷ mang theo một bộ kính mắt nhìn qua nhã nhặn thế nhưng nói tới nói lui lại mang theo rất dày đặc phương nam cầu âm cái này để ta cảm thấy cực kỳ khó chịu sư m i n h cùng sư tỷ mang theo ba người chúng ta thuộc khóa này sinh đi đến nơi vô cùng xa xôi bọn họ không có xe của mình chỉ có thể ngồi giao thông công cộng chờ đến địa phương đã là giữa t r ư a mười một giờ ta đến lúc đó mới biết được nơi này chính là cái gọi là hát nhai là ngõ bằng thị nổi danh nhất khu ổ chuột làm ta cảm thấy rất kinh ngạc là bọn họ thế mà có thể tại loại này địa phương rách nát tìm tới một chỗ không như vậy phá khu nhà ở chúng ta tại khu dân cư bên trong đi vòng một vòng chọn lựa trong đó một chỗ đ ạ i lâu sư m i n h mang theo ta đi vào cái này chỗ đ ạ i lâu sư tỷ thì mang theo những người khác ở dưới lầu chờ lấy sư h u n h một hơi bỏ tới tầng bảy gõ vang trong đó một gia đình cửa lớn đợi đến chủ hộ mở cửa sư h i n h liền lấy ra một bình không biết nhãn hiệu gì nước gội đầu bắt đầu nói chuyện đại ca ngươi tốt chúng ta là sinh viên đại học đi ra kiếm chức gần nhất khang tư siêu thị làm công việc động đẩy ra một khoản mới tẩy bảo vệ hai hợp một sữa tắm hắn đã có thể dùng để làm sữa tắm cũng có thể dùng để gội đầu tóc có bình này sữa tắm ngươi liền không cần lại mua nước gội đầu không cần chủ hộ trực tiếp đóng lại cửa lớn sư h i n h không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại hắn thu hồi nước gội đầu lại hoặc là nói là sữa tắm ghi nhớ ta mới vừa nói những lời kia sao ta lắc đầu sư huynh quay đầu nhìn h ư ớ n g ta dùng vô cùng thành kính ngữ khí nói ghi nhớ câu này công thức chờ trở lại công ty sẽ có người thi ngươi trong thời gian nhất định nhìn thấy hộ khách càng nhiều chào hàng lời nói nói càng hoàn chỉnh bán đi sản phẩm tỷ lệ càng cao nhất định muốn cho hộ khách lưu lại tốt nhất ấn tượng đầu tiên các ngươi nhớ kỹ sao ta nói ta nhớ kỹ nhưng thì thật căn bản không có ghi nhớ bởi vì ta cảm thấy chính mình vị sư huynh này hoàn toàn chính là tại mù nói b ậ y đầu tiên h ắ n căn bản cũng không phải là sinh viên đại học mà là một cái ít nhất ba mươi tuổi người trung niên thứ nhỉ trong tay hắn hai hợp một sữa tắm tại trong siêu thị căn bản là không có lên không qua nhìn qua căn bản chính là cái ba không sản phẩm ta cảm giác chính mình rất b u ồ n c ư ờ i ta thế mà đến bây giờ mới phát hiện những người này là lừa đảo thứ ba chương ta về tới dưới lầu sư huynh mang lên một những phỏng vấn người lên lầu sư tỷ mang theo ta cùng một những phỏng vấn người ở dưới lầu nói một chút c h u y ệ n phiếm mặc dù sư tỷ tiếng phổ thông chẳng ra sao cả nhưng nàng xác thực m ư ờ i phần hóa nhã ngươi vừa rồi trên lầu thực tập thời điểm có cái gì cảm tưởng ta ngậm nhặn lại không có nói nhiều một câu chỉ là yên lặng cúi đầu sư tỷ cười híp mắt nhìn ta con mắt híp lại thành một đường ha ha ngươi làm sao như vậy thẹn t h ù n g a ta nhớ kỹ ngươi có thể là ngõ a bằng đi ra cao tài sinh là công ty chúng ta mấy năm gần đây tuyển nhận lợi hại nhất học sinh ngươi nhớ tới ngày đầu tiên cho các ngươi phỏng vấn vị sư huynh kia sao hắn kêu chu an cũng là các ngươi ngõ a bằng đi ra cao tài sinh hắn lần thứ nhất phỏng vấn thời điểm vô cùng bà khí tại vào khương tổng văn phòng thời điểm hắn trực tiếp đang tại khương tổng mặt đem mặt những người khác thử sơ yếu lý lịch, ra, chỉ đem chính mình sơ yếu lý lịch đặt ở trên mặt bàn ngươi có lẽ hướng chu sư huynh học tập một cái ta ồ một tiếng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười sư tỷ còn nói thêm sư m i n h nói cho n g ư ơ i bí tịch sao cái gì bí tịch n g ư ơ i sẽ không q u ê n à chờ các ngươi về công ty về sau các ngươi cần khảo thí đây là nhất định đ ể thi chúng ta đều nói cho các ngươi đáp án ngươi sẽ không không nhớ được à. ngươi nói cái kia nha ta không nhớ được nguyên thoại thế nhưng ta biết câu nói kia là có ý gì làm ta nghĩ thuật lại một lần thời điểm sư tỷ lại đánh gây ta đừng nóng nổi chờ tất cả mọi người thực tập qua phía sau chúng ta lại nói chúng ta cứ như vậy tiếp tục ở dưới lầu đứng đợi đến ba tên phỏng vấn người toàn bộ đều lên lầu đi hết một lần quá trình sư tỷ lại bắt đầu cho chúng ta lên lớp nàng lặp đi lặp lại nhấn mạnh câu nói kia trong thời gian nhất định nhìn thấy hộ khách càng nhiều chào hàng lời nói nói càng hoàn chỉnh bán đi sản phẩm tỷ lệ càng cao về sau chúng ta liền đi ăn cơm đó là ven đường một cái quán tới đây ăn cơm tất cả đều là bảo vệ môi trường công nhân công nhân kiến trúc thập hoang dã tại chỗ này ăn cơm một lần chỉ cần m ộ ư ơ i đồng tiền liền có thể ăn đủ no sư m i n h cùng sư tỷ thậm chí đều không có nói mời sư đệ các sư m g ồ i ăn cơm chưa cuối cùng chúng ta lại đón xe về tới công ty chờ đến địa phương đã là buổi chiều hai ba điểm đến công ty về sau sư tỷ tiếp tục cho chúng ta mở hội lại một lần nhấn mạnh câu nói kia trong thời gian nhất định nhìn thấy hộ khách càng nhiều chào hàng lời nói nói càng hoàn chỉnh bán đi sản phẩm tỷ lệ càng cao nàng dẫn chúng ta một lần một lần xem video một lần một lần nói những cái kia treo trên vách tường chân dung đều là người nào đây là công ty người sáng lập hắn có xem qua là nhớ bản lĩnh đây là công ty tiêu thụ quán quân là ngoa bằng thị thị trường quản lý đây là cái này ta không nhớ được bởi vì sự kiên nhẫn của ta đã tiêu hao đến cực hạn ta đánh gãy vị sư tỷ kia diễn thuyết có lỗi với cái này ta không muốn nghe có thể hay không n g ừ n làm sao ngươi là nghĩ trực tiếp đi thì sao Không, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia loạn thất bát tao định luật với ta mà nói tựa như là một đống phân chó các người bán đồ vật căn bản chính là ba không sản phẩm các người chính là lừa đảo sư tỷ ta khuyên ngươi sớm một chút thay cái công tác ca ngươi trông chờ ngươi có thể tại cái này địa phương rách nát làm cả đời không được sao ngươi làm sao có thể nói như vậy chúng ta hai vị này đ ồ n g học ta khuyên các ngươi đừng ở chỗ này làm việc ta cảm thấy nơi này không phải đứng đắn công ty ta nhìn chăm chú lên người sư tỷ kia ta phát hiện gương mặt của nàng mắt trần có thể thấy cấp tốc biến đỏ mím thật chặt miệm ta không biết nàng là vì bị ta vạch trần nói dối mà thẹn quá hóa giận còn là bởi vì chính nàng tín ngưỡng bị chửi bới mà lên cơn giận dữ ta chỉ biết là ta không nghĩ lại tại chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ ta nhìn một chút bên người mặt khác hai tên ứng viên bọn họ nhìn nhau cùng ta làm ra lựa chọn giống vậy ta nhân sinh lần thứ nhất nộp đơn có vẻ hơi không quá vui sướng lần thứ hai mươi một tuần hoàn m ộ ư ơ i năm ngày mùng ngày một tháng một m ư ờ i năm trôi qua ta từ một cái danh giáo tốt nghiệp thuộc khóa n à y sinh biến thành một tên dây chuyển sản xuất bên trên thuần công ta rõ ràng mới ba mươi năm tuổi lại được sáu mươi tuổi mới sẽ đến bệnh m ạ n tính bệnh chỉ, vai c h u viêm bệnh thoái hóa đốt sống cổ mất ngủ gan nhiễm mỡ bệnh tiểu đường cao huyết áp ôi trời ơi nha ta cũng không dám đi bệnh viện ta sợ hãi ta lại t r a được một đống lớn bệnh nhưng càng sợ hãi chính là bệnh viện cho ta gửi đến giấy tờ bên trên viết ta căn bản không đủ sức chữ a số đi qua mấy năm ta còn có thể đi giao đồ ăn phát triển phát nhanh nhưng bây giờ ta không làm được bởi vì ta đã sớm bị xã hội đào thải một đời mới người máy trí tuệ nhân tạo trở thành xã hội trụ cột vững vàng chúng ta những n à y chưa từng học qua sở mát phôn giới môn khoa học xã hội loại học sinh chỉ có thể đi làm không có nhất kỹ thuật hàm lượng công tác Quét rác. Rửa bát, dây u y ề n sản x u ấ t bên dưới k h o á n g t ỉ n hai Đi q u ta t ạ đi học m ư ờ i một học tuần hoàn ạ Làm một h á mươi năm năm nhất ngày một m ư ờ i một tháng ba ta đã năm năm không có viết nhật ký không biết vì cái gì ta vậy mà bắt đầu chờ mong lần tiếp theo tuần hoàn đến lần nữa như vậy cuộc sống của ta sẽ lại lần nữa thay đổi đến phong phú đa dạng ta nhiều hy vọng nhật ký của ta vốn bên trên sẽ xuất hiện lần thứ hai mươi hai tuần hoàn năm nay ta mới bốn tuổi hẳn là sớm đã lấy vợ sinh con n i ê n kỷ nhưng ta vẫn như cũng là lưu manh một người công xưởng dây chuyền sản xuất đã không cần ta nữa bởi vì bọn họ có càng tuổi trẻ càng tiện nghi người làm thuê có thể lựa chọn ta như vậy đã có tuổi người đã không phải bọn họ thích nhất tướng viên rất buồn cười a bốn mươi tuổi đã tính toán lao nhân ta lại lần nữa khắp nơi ném sơ yếu lý lịch thế nhưng mỗi cái phỏng vấn quan thấy được ta bốn mươi tuổi cao tuổi đều sẽ trú bước cuối cùng ta tại bằng hưu giới thiệu đi vào một nhà quạt mỏ làm ta tại quạt mỏ đục mở cái thứ nhất khoáng thạch thời điểm ta rốt cuộc minh m ạ c h vì cái gì sở mát phôn giới như vậy phát đ ạ t quạt mỏ còn cần nhân công tới khai thác khoáng thạch một cái công nhân một ngày chỉ cần một trăm đồng tiền tiền lương một tháng chi phí cũng chính là ba n g h n khối một năm chi phí mới ba vạn sáu mua vào một cái người máy muốn thanh toán mười vạn khối mỗi năm còn ngoài định mức cần năm vạn bảo trì phí tổn nguyên lai、like、chúng ta so người máy muốn tiện nghi đây chính là chúng ta từ đầu đến cuối sẽ không thất nghiệp nguyên nhân a không sai nhân loại càng tiện ta cảm thấy cái này đại khái đều là bởi vì nhân loại sức sản xuất phát triển còn chưa tới vị a đợi đến người máy giữ gìn chi phí thấp hơn một điểm có lẽ thật liền rốt cuộc không có người sẽ đi khoáng tỉnh bên trong công tác a có thể là nếu như người máy thay thế thợ mỏ công tác chúng ta lại nên đi làm cái gì ta không biết trường học không có dạy qua ta thứ tư t r ư ơ n g lần thứ hai mươi hai tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày bảy tháng một làm ta lại lần nữa trở lại trước bàn đọc sách của mình nhìn xem chính mình quyển nhật ký lúc ta đã không biết nên dùng cái gì tính từ đến hình dung tâm tình của ta lần trước tuần hoàn bên trong ta bởi vì tại khoáng tỉnh bên trong hút vào quá nhiều có độc thể khí nhiễm trùng phổi nghiêm trọng bệnh đến ta tử vong thời điểm ta toàn bộ phổi đã biến thành màu xám tựa như là thạch đầu đồng dạng cứng ta một thân một mình nằm tại phòng trọ trong tầng hầm ngầm cảm thụ dưỡng khí từng chút từng chút từ ta trong phổi biến mất ta nhớ tới ta lúc đi học làm ta lần thứ nhất phát hiện chúng ta thân ở tại vô hạn tuần hoàn thời gian lồng giam lúc ta cảm thấy sợ hãi mà tuyệt vọng thế nhưng hiện tại cảm thụ của ta lại hết sức phức tạp ta vui mừng chính mình có sống lại một lần cơ hội ta thống hận chính mình chấm dứt vào một cái thời gian dài hơn lồng giam bên trong ta sợ hai chính mình lại thành một cái nhốt tại hộp bên trong con rán lần thứ hai mươi hai tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày một ư ơ i tháng một ta nằm tại trong nhà cái gì cũng không làm liền cơm đều không có ăn căn cứ lần trước tuần hoàn kinh nghiệm ta thông qua mua sổ số phương pháp thu được chính mình món tiền đầu tiên làm ta lấy được tổng cộng năm trăm vạn tiền thường lúc ta một chút cũng không có vui vẻ ý nghĩ ta chỉ muốn tiêu xài chờ ta đã xài hết rồi liền đi chết ta phải thật tốt hưởng thụ nhân sinh của ta thứ hai mươi bảy lần tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày bảy tháng một ta lại một lần về tới trước bàn đọc sách của mình đây là ta không đây là chúng ta ngõ b ồ n g nhân thứ hai mươi bảy lần tuần hoàn ta tựa như là một cái cầm kim chỉ trong trò chơi loạn giết người chơi rất nhanh liền cảm nhận được hệ vải cùng không thú vị ta đã biết trong thế giới này kiếm nhanh tiền mỗi một loại phương pháp thế nhưng ta nhưng căn bản cao hứng không nổi ta lại cảm nhận được trước đây cái chủng loại kia cảm giác loại kia mất đi tự do cảm giác ta rất ghen tị ta mặt khác những đồng bào bởi vì bọn họ không biết chính mình ở vào vô hạn tuần hoàn chính giữa tận hưởng lạc thú trước mắt không phải ta nhân sinh bản ý ngõ bằng dạy dỗ ta tuyệt không phải qua loa cho xong chuyện tự do mới là ta cần tìm kiếm mục tiêu thứ hai mươi bảy lần tuần hoàn không một năm ngày m ư ơ i hai tháng bảy khoảng thời gian này ta không còn có lãng phí nhân sinh của chính mình ta một bên một lần nữa bắt đầu học tập t i n h tế ngữ một bên bắt đầu tìm kiếm c ấ u nghị lại hoặc là kế tiếp c ấ u nghị muốn đánh vỡ trước mặt cái này tuần hoàn thời gian ngục giam không có c ấ u nghị trợ giúp liền không thành công hy vọng ta như cũ tại kiên trì viết nhật ký vừa đến ta lo lắng chính mình không biết lời nói liền sẽ quên mỗi lần tuần hoàn kinh lịch mặt khác ta lo lắng nếu như có một ngày ta thật chết rồi ta liền không có biện pháp nói cho hậu nhân chuyện xưa của ta ta hy vọng kế tiếp cố nghị cuối cùng sẽ xuất hiện thứ ba mươi chín lần tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày bảy tháng một đây là thứ ba mươi chín lần tuần hoàn Kế hoạch thất của ta mọi người vừa ra đời chính là tù phạm bọn họ gánh vác lấy mấy chục vạn năm thời hạn thi hành án chỉ có đi tham gia loại kia đê tiện nhất công tác mới có thể chuộc tội ta chưa từng có nghĩ qua thời hạn thi hành án vậy mà có thể trở thành đồng dạng vật nam giá số số đã bị cấm chỉ buôn bán trên đường khắp nơi đều là tuần sát cảnh sát mỗi người bọn họ đều phân phối có một đài cảnh v ụ cơ khí nhân bọn họ có thể thoải mái mà thấy được người nào trên thân mang theo thời hạn thi hành án nhân dân bị chia làm đủ loại khác biệt cấp thấp người không thể đi cao cấp người địa bàn cấp thấp người không thể cùng cao cấp người nói chuyện cấp thấp người thậm chí cũng không thể hô hấp cao cấp người không khí buồn cười quá buồn cười càng buồn cười hơn chính là những người kia dân cư nhưng không có một cái đứng ra phản kháng bọn họ vậy mà cảm thấy tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên sự tình ta thật tốt muốn nói cho bọn họ thế giới không phải như vậy chúng ta thế giới tại lần lượt tuần hoàn bên trong dần dần hướng đi thâm uyên chúng ta ngay tại biến thành một số thần minh đồ chơi À, đúng cái kia bây giờ bị gọi là thần minh ra hỏa chính là con stang ừn cái kia ta nhất định phải giết chết nam nhân thứ ba mươi chín lần tuần hoàn không hai năm ngày hai mươi ba tháng một ư ơ i hai ta có ba mươi chín lần trùng sinh kinh lịch dù cho ta vừa ra đời l i ề n tại xã hội tầng dưới chốt nhất ta cũng có biện pháp dùng chính mình lực lượng bỏ đến tầng cao nhất có thể là vinh hoa phú quý không phải ta mục đích cuối cùng nhất ta muốn là con stang ừn trên cổ đầu người một năm này thời gian bên trong ta từ đầu đến cuối lại kiên trì rèn luyện thân thể ta mỗi ngày đều sẽ đánh mại ta thanh trùy thủ kia ta đem thanh trùy thủ kia gọi là vĩnh bất thỏa hiệp đó là chúng ta ngõ bằng trung cực tín nhiệm thứ ba mươi chín lần tuần hoàn không một năm ngày hai mươi b ố tháng m ộ ư ơ i hai hôm nay là ta thành công tấn thăng cao cấp công dân thời gian ta thành công chui vào cái gọi là cao cấp việc xã giao trở thành thượng lưu xã hội một thành viên bọn họ mời ta đi uống rượu ta đương nhiên không có khả năng cự tuyệt đó là một nhà cấp cao q có ba mặc dù nói là q có ba nhưng hắn thực tế tác dụng nhưng là tại làm gia thị sinh ý một cái tuổi trẻ cô nương ngồi ở bên cạnh ta trang phục của nàng mười phần lớn mật ta chỉ cần có chút túi đầu liền có thể thấy được nàng bộ ngực trắng phao pháo có thể là ta không có nhìn nàng trước ngực phong cảnh ta chỉ là nhìn chăm chú lên mặt của nàng người tên là gì đan đan người là sư tỷ sư tỷ không còn ngươi tin hay không ngươi từng làm qua sư tỷ ta cái gì ta thật không quen biết ngươi ta biết ngươi là ngõ bằng đi ra cao tài sinh mà ta chẳng qua là một cái gà rừng trường học đi ra nhỏ tầm mau ta làm sao có tư cách làm sư tỷ của ngươi ngươi tin tưởng kiếp trước sao kiếp trước ngươi thật là sư tỷ ta n g ư ơ i dạng này bắt chuyện phương thức ta vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ ta tính ngươi có chút s á n g ý ta không phải bắt chuyện ta là nghiêm túc tốt ta vậy ngươi nói cho ta ta kiếp trước c ó bao nhiêu thời hạn thi hành án ta lại là làm cái gì công tác ai ngươi kiếp trước không có lương thời hạn thi hành án nhưng lại con phòng vay công tác nha hẳn là làm cái lừa cả t a lừa đảo vậy ta còn không bằng tại chỗ này bồi từ đâu ít nhất cái này không phạm pháp mà còn gặp phải hào phóng lao bản ta còn có thể kiếm không ít tiền đoa một đêm kia chúng ta hàn huyên không ít ta không biết vị sư tỷ này đến cùng có hay không tin tưởng lời của ta có thể nàng chẳng qua là cảm thấy ta đang khoác lác mà thôi tại tiệc rượu kết thúc thời điểm nàng ám thị nàng có thể theo ta ra ngoài tản t à n bộ nhưng ta chỉ là cười cười giả vờ không có nghe hiểu ám hiệu của nàng ta đã sớm đối chuyện nam nữ không có bất kỳ cái gì hứng thú ta hiện tại chỉ đối một vật có hứng thú thi thần thứ ba mươi chín lần tuần hoàn mười năm ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i những năm gần đây ta không có một ngày không tại vất vả rèn luyện thân thể của ta đã tôi luyện giống máy móc đồng dạng tinh chuẩn ta nhắm mắt lại đều có thể thanh phi đao cắm vào địch nhân trong cổ họng những cái kia bóc lột đến tận xương tùy nhà tư bản không một không đem ta trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn họ đều t ạ i tưởng tượng lấy muốn giết chết ta nhưng bọn hắn đều thất bại ta mỗi lần hành thích thời điểm đều mang mặt nạ tay chân của ta rất sạch sẽ chẳng ai ngờ rằng trẻ tuổi nhất có vị xí nghiệp ra nhưng thật ra là treo tại mỗi một cái người ăn thịt đỉnh đầu một thanh kiếm thứ ba mươi chín lần tuần hoàn mười năm ngày ba mươi mốt tháng mười hai hôm nay là năm nay ngày cuối cùng ngày m a i c h n e l t ạ n g gần cái kia ma cả đ ô n g cần tại mọi người trước mặt cử hành diễn thuyết chúc mừng một năm mới đến ta đem xem như khách quý tham gia lần này diễn thuyết đây là ta động thủ cơ hội tốt nhất nếu như thành công ngày mai ngày tháng chín là thứ ba mươi chín lần tuần hoàn m ộ ư ơ i một năm ngày mùng một tháng một nếu như thất bại vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ lần thứ bốn mươi tuần hoàn lại gặp mặt thứ năm chương lần thứ bốn mươi tuần hoàn một năm ngày mùng ngày bảy tháng một t ô i ta ta lại trở về một lần kia là ta khoảng cách thành công gần nhất một lần nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công ta vẫn là coi thường vị t i a t h ầ n ta thừa nhận hắn xác thực có gọi là thần tư cách hắn có không cách nào dùng khoa học giải thích siêu nhiên lực lượng ta tại trước khi chết nghe đến hắn tự lẩm bẩm hắn nói là tinh tế n ữ ta rất vững tin lỗ t a i của mình không có nghe lầm ta đã từng cho rằng tinh tế ngự chỉ là một cái ít lưu ý lời nói nhưng ta không nghĩ tới nó còn có những tác dụng khác cho tới nay ta đều rất ghen t ị cố nghị như thế kẻ ngoại lai、like, bởi vì bọn họ có thể sử dụng siêu nhiên lực lượng ta cho rằng chỉ có những cái kẻ i a k ngoại lai、like、mới có thể sử dụng loại này lực lượng có thể là con stanley nói cho ta biết tất cả cũng có thể hắn có thể học được siêu nhiên lực lượng như vậy ta cũng đồng dạng có thể chỉ cần ta học được ta liền có thể dựa vào chính mình lực lượng đánh bại hắn ta chỉ đem hy vọng ký thắc vào trên người mình lần thứ bốn mươi tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày một tháng sáu một thế này ta cũng không có lựa chọn quá mức nhanh chóng chuộc lại tội lỗi của mình trở thành cái gọi là thượng đẳng công dân ta đem chính mình tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu siêu nhiên lực lượng bên trên để cho tiện chính mình nghiên cứu ta lựa chọn làm sách báo nhân viên quản lý rất buồn cười là mỗi một nhà thư viện bên trong đều là tại buôn bán cồn star n g u y ê người n c h u y ệ n ký bằng không chính là một chút sở mát phôn giới thiết kế nguyên lý những vật này cũng không phải là ta mớn ta cần càng nhiều quyền h ạ ta mới có thể giải trừ đến những cái kia ta không thể tiếp xúc đến tri thức lần thứ bốn mươi tuần hoàn không hai năm ngày mùng ngày ba tháng hai ta dùng hơn nửa năm thời gian thành công tăng lên đẳng cấp của mình ta có thể đi cao cấp hơn thư viện nhìn càng nhiều sách ta mỗi lần đi thư viện chỉ nhìn những cái kia dùng tinh tế ngữ viết thành sách vở cuối cùng phát hiện cái này thế giới bí mật chúng ta là một đám bị quỷ dị lực lượng không chế sủng vật đồ chơi cho dù là c ổ n stalin cũng bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi muốn chân chính phá vỡ cái này tuần hoàn phải đi xử lý cái kia tại phía sau màn thao túng chủ trí nhân thế nhưng ta hiện tại là không có tư cách bắt lấy hắn bởi vì ta cũng nhận quy tắc hạn chế không có cách nào xử lý hắn có thể là ta lại có thể lợi dụng kiến thức của mình đi trợ giút cái kia kẻ ngoại lai ví dụ như c ấ nghị những năm gần đây ta cũng đã gặp vô số giống cấu nghị dạng này kẻ ngoại lai nhưng bọn hắn không có một cái đi tới cuối cùng một bước kia ta nhất định phải tại cấu nghị trước khi đến chuẩn bị sẵn sàng ta nhất định phải vũ trang chính mình sẽ có một ngày ta muốn trở thành cấu nghị phụ tá đắc lực ta nhất định muốn nắm giữ siêu nhiên lực lượng lần thứ bốn mươi tuần hoàn không hai năm ngày mười hai tháng hai tựa như là bít tất xuyên lâu dài sẽ lô dách tại hoàn mỹ trò chơi cũng sẽ ra b ờ u g ta phát hiện trong thế giới này b ờ u g tại cái này vô tận vũ trụ d ư ớ i bầu trời có một cái thần kỳ chủng t gọi là lữ giả tinh nhân bọn họ sẽ tại từng cái thế giới bên trong xuyên qua có ý hoặc vô ý lưu lại một điểm kỳ diệu tri thức cùng kỹ xảo mà ta cuối cùng tại một phần cổ tịch nơi hẻo lánh bên trong tìm tới lữ giả tinh nhân lưu lại cho ta kim chỉ hắn gọi là á nguyệt đó là một người dáng dấp kỳ quái người lùn có thể là tính cách lại có chút tự luyến nói chuyện thời điểm luôn là không tự giác thổi phồng quá khứ của mình ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có đôi hắn có bao nhiêu hào cảm a a ngươi gọi là trần trạch vũ này thật có ý tứ ta không nghĩ tới là một cái hộp bên trong con rán ngươi thế mà có thể tìm tới hộp bên trong logic liền tính không có logic ta cũng phải nghĩ biện pháp cắn ra logic rất thú vị ta cảm thấy ngươi cùng cố nghị có lẽ rất có tiếng nói chúng a ngươi biết cố nghị đương nhiên trình độ nào đó các ngươi rất giống ngươi tại vô hạn tuần hoàn thời gian bên trong nhận hết tra tấn mà hắn tại lần lượt tử vong bên trong tuyệt cảnh cầu sinh nói thật ra ngươi tốt xấu cũng hưởng thụ qua mấy lần vui sướng hưởng lạc nhân sinh a có thể là cố nghị lại không giống hắn nhưng là một mực tại chiến đấu một mực tại giữa sinh tử bồi hồi đâu t ử vong loại này sự t ì n h ta có thể là một lần đều không muốn thể nghiệm ta muốn giúp hắn ta nên làm cái gì ta có thể truyền thụ cho ngươi lữ giả tinh nhân bí thuật có lẽ cái này có thể trợ giúp ngươi thực hiện mục tiêu của ngươi a đúng nhớ tới một mực viết nhật ký viết nhật ký là một cái rất tốt quen thuộc nhật ký có thể giúp chúng ta càng tốt học được tổng kết chính mình ta nghe theo á m nguyệt đề nghị bởi vì ta cảm thấy hắn nói rất có lý nếu như không có nhật ký ta có thể vẫn là một cái ngơ ngơ ngác ngác còn gì đâu lần thứ bốn mươi tuần hoàn không hai năm ngày mười lăm tháng hai ta cảm giác tinh thần của mình trạng thái phát sinh một chút biến hóa kỳ quái ta kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng quên viết nhật ký lại hoặc là quên chính mình một lần nào đó tuần hoàn l ú kinh lịch ta cảm thấy tất cả những thứ này đều là ta cưỡng ép học tập lữ giả bí thuật đại giới ta nghĩ đi hỏi một chút áo n g u y ệ t thúc thúc tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì nhưng ta không có cách nào cùng hắn tại liên lạc lên không có cách nào ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi chống cự loại này chứng mau quên nếu như ta quên đi thế giới này không ngừng tuần hoàn bí mật vậy ta còn thế nào trở thành thí thần giả lần thứ bốn mươi tuần hoàn không hai năm ngày mười sáu tháng hai ta phát hiện dạng này lãng quên rất khó ngăn cản vì vậy ta dưỡng thành quen thuộc mỗi ngày đều ghi n h ậ t ký một ngày cũng không thể bỏ lỡ vì thế lần thứ bốn mươi tuần hoàn không hai năm ngày hai mươi tháng ba ta đã dần dần có thể chống c ự loại kia lãng quên di chứng có thể là cồn s t n g n g u ồ n gần nhất lại đưa ra một chút kỳ hoa mới quy định một cấp thấp công dân đọc quyền hạn lại lần nữa giảm xuống h ắ n tựa hồ vô cùng sợ hãi người khác đi nhìn thấy không nên nhìn thấy sách vở hai người sáng tác sáng tác phạm vi lại lần nữa thu nhỏ bây giờ trên thị trường chỉ có ca tụng cồn stagnuần tiểu thuyết hoặc là chuyện ký mới có thể xuất bản cái này để ta có chút nghĩ mà sợ vì thế ta không thể không đi áp dụng một chút phản chế biện pháp ta mượn nhờ lữ giả bí thuật cùng với sở mát phôn giới tương quan tri thức thành công cải tạo trợ thủ của mình người máy để bọn họ biến thành độc thuộc về ta người máy nó không tại tuân thủ cồn sát t a n g nguyên quy tắc mà chỉ tuân thủ quy tắc của ta đến cuối cùng thậm chí tại địa bàn của ta bên trong bất luận cái gì quy tắc đều đem mất đi hiệu lực trừ phi là cảnh sát đến ta địa bàn bọn họ mới sẽ phát hiện một chút không thích hợp bất quá không quan hệ ta hàng xóm lĩnh ở miệng đều rất nghiêm đại gia đã sớm thành một sợi dây từng bên trên châu chấu tự do mang tới khoái cảm một khi hưởng qua liền rốt cuộc khó mà quên bọn họ vì có thể lâu dài hưởng thụ tự do kiên quyết sẽ không đem nơi này sự tình hướng bên ngoài lộ ra một chút nếu có kẻ phản bội bọn họ sẽ ngay lập tức bị hàng xóm linh ở đánh chết ném vào trong chuồng heo cho heo ăn bọn họ hôm nay liền xử tử một cái người mật báo cảnh sát thậm chí cũng sẽ không hỏi đến một câu bởi vì không có người quan tâm cấp thấp công dân tử vong cái kia tiểu h n g đản tình nguyện nhiều bị phạt mấy vạn năm thời hạn thi hành án cũng muốn đi hướng cao cấp công dân mật báo thực sự là đỉnh cấp chó săn ta thật bội phục hắn não mạch kín nha chứng thứ 6, lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày mùng ngày mười tháng chín ta đối bí thuật nắm giữ dần dần thuần t h ụ hôm nay làm ta n ế m thử luyện tập bí thuật thời điểm ta vi phạm quy tắc sự tình cuối cùng bị cái nào đó cảnh sát phát hiện ta đối với cái này cũng không ngoài ý mớn đồng thời đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ tại cái kia cảnh sát lúc làm việc ta tiềm hành đến bên cạnh hắn dùng ta dao găm đâm xuyên qua trái tim của hắn ngay sau đó ta lợi dụng lữ giả bí thuật thuấn di đến mười km bên ngoài liền máy quay phim đều không thể đập tới cái bóng của ta đây là ta đối cồn t ạ n n một lần cảnh cáo ta vững tin chính mình thực lực đã phát triển đến đầy đủ thay đổi chiến cuộc trình độ ta hiện tại chỉ chờ ngày đó đến chờ cố nghị đến ngày đó lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày mười sáu tháng mười ta xác thực tìm tới cái kia cố nghị cái này cố nghị cùng ta trong ấn tượng cố nghị có một chút khác nhau hắn càng giống là một cái không có linh hồn s á c thịt mặc dù hắn cũng sẽ bình thường nói chuyện làm việc nhưng hắn cũng không làm ra làm trái quy tắc sự t ì n h ta minh bạch chân chính cố nghị cũng không có tới đến thế giới của ta trước mặt tên này cố nghị chỉ là để lại cho chân chính cố nghị một cái chỗ ngồi trống mà thôi bất quá cái này không hề đại biểu ta không thể lợi dụng cố nghị thanh danh tới làm một chút sự tỉnh lần thứ bốn mươi tuần hoàn không hai năm ngày ba mươi một tháng m ộ mươi hai mấy ngày qua ta một mực tại trải qua lang thang thời gian ta đem cố nghị không chế mượn nhờ thanh danh của hắn triệu tập một đám hưu thức chi sĩ hôm nay thật vất vả rảnh rỗi ta tại chỉnh lý hành lý thời điểm cuối cùng tại dương giới đ ấ y tìm tới chính mình q u y ể n nhật ký ta lúc này mới phát hiện ta lại có thời gian nửa năm không có viết nhật ký không có cách nào ta ám sát cảnh sát sự t ì n h cuối cùng vẫn là bại lộ mặc dù bọn họ không có cách nào bắt đến ta nhưng ta kinh doanh nhiều ngày địa bàn bị người tật diện rất nhiều cư dân bị nhiều trừng phạt mấy vạn năm thời hạn thi hành án chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ta cảm thấy rất phẫn nộ ta nhất định phải cho cồn sạng u y ì n một chút x í u giáo hấn nho nhỏ dao găm của ta đã thật lâu không có hưởng qua máu nó hiện tại rất muốn thử nhìn một chút thân huyết là dạng gì tư vị ngày mai chính là ngươi đối mặt toàn thể ngõ b ồ n g nhân cử hành cuối năm diễn thuyết thời điểm a Chờ lấy ta đến chiếu cống ngươi vẫn là giống như lần trước nếu như ta thành công ngày thứ hai nhật ký chính là lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày mùng ngày một tháng một thất bại chính là thứ bốn mươi mốt lần tuần hoàn không một năm ngày mùng ngày bảy tháng một gặp bởi vì thời điểm chạy trốn quá mức vội vàng ta không có tìm được một chi ra rắn bút chỉ có thể cắn phá ngón tay đến viết xuống cái này kích động nhân tâm một tiên nhật ký ta hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là ta thành công giết chết cồn s a n g ê képin người này học nghệ không tin h bị ta thành công xử lý ta thành mã bằng trong lịch sử cái thứ nhất thí thần giả tin tức xấu là trần trạch vũ cũng đã chết hắn bị phán xử ước vạn năm thời hạn thi hành án ngay trong ngày chấp hành tử hình trừ bỏ ta bên ngoài còn có ta rất nhiều đồng bạn cũng bị phán quyết siêu trường thời hạn thi hành án cố nghị s á c thịt cũng bởi vì phạm pháp mà từ cao cấp công dân biến thành cấp thấp công dân chỉ sợ hắn lại lần nữa đi tới thế giới của ta lúc sẽ rất buồn rầu a tại hành hình phía trước một giây ta hao hết còn sót lại tinh thần lực sử dụng bí thuật thoát đi phát trưởng những thứ ngu xuẩn kiệu căn bản cũng không phải là ta đối thủ bọn họ không có cách nào bắt lấy ta ta phá hủy tay ta vòng bên trong định vị công năng bọn họ cũng không có biện pháp truy tung ta À, ta hiện tại không thể gọi trần t r ạ c h vũ ta đến sửa cái danh tự nhưng ta tạm thời chưa nghĩ ra kêu cái gì hiện tại ta cần một cái thân phận mới ta đến nghĩ một chút biện pháp mới được lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi mốt tháng một ta tại vùng ngoại ô đi thật lâu rốt cuộc tìm được một nhân loại căn cứ ta phát hiện hiện tại người máy trí tuệ nhân tạo càng ngày càng nhiều bọn họ mỗi qua một phút đồng hồ liền sẽ quét hình nhân loại ở bên cạnh đã xác nhận có hay không phục sinh trần trạch vũ ta chưa từng có nghĩ đến chính mình lại có hướng một ngày thành minh tinh đến đi tại trên đường liền bị người nhận ra trình độ ta nhất định phải nghĩ điểm biện pháp ta cầm thạch đầu đập mất chính mình mấy viên răng cái này để mặt của ta xưng lên rất nhiều đợi đến tiêu xưng về sau ta đoán mặt của ta loại hình hẳn là sẽ thay đổi rất lớn tóc vậy liền dứt khoát không muốn cạo cứ như vậy giữ đi x ư n g núi ta cũng gọn át ta cố ý để nó từ sống núi cao biến thành núi kẹt mặc dù cái này sẽ để cho trên mặt của ta lưu lại một chút vết sẹo nhưng chuyện này cũng không có gì quan hệ có thể còn sống mới có hy vọng lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi hai tháng ba ta tại giã ngoại lưu lạc gần hai tháng ta thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ ra khỏi thành kiếm ăn thập hoang giả, từ bọn họ nói chuyện phía bên trong ta đại khái hiểu được một chút n g o á bằng hiện trạng tân nhiệm tổng thống cũng kêu cồn s t a n g w i n hắn là cồn stanwind g ò n g dõi lúc này hắn ban bố pháp luật muốn so đi qua càng thêm nghiêm ngặt nhân dân sinh hoạt thay đổi đến càng thêm thống khổ gần nhất vùng ngoại ô lại phát hiện một tòa mới quạt mỏ tiền công coi như có thể có không ít người đều lựa chọn đến đó làm công ta cảm giác ta cơ hội tới quạt mỏ hạ chết oan người vô số kệ có lẽ ta có thể tại nơi đó nhặt đến một cỗ thi thể thu hoạch được một cái thân phận mới ta không thể lại tại chỗ này lãng phí thời gian lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi ba tháng ba mấy ngày nay ta chỉ có thể dựa vào đi săn cùng bắt cá mà sống nhiều ngày dinh dưỡng không đầy đủ cùng bôn ba lao lực để hình tượng của ta đại đại thay đổi ta đứng tại bên hồ chiếu một cái mặt mình ta rất vững tin liền xem như người máy trí tuệ nhân tạo cũng không có biện pháp tại nhận ra ta chính là trần trạch vũ lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi năm tháng ba đây là ta ngồi chờ tại quặng mỏ ngày đầu tiên ta liền thành công nhặt được thi thể xe chở tử thi từ khoáng tỉnh bên trong chạy ra đó là một chiếc dùng xe nâng cải tiến mà thành xe chở tử thi những cái kia thợ mỏ thi thể tùy ý bày ra tại xúc đấu bên trong cũng đã vụn cùng một chỗ bị trở đi ra xem ra chỗ này q u ạ n g mỏ phát sinh một lần loại nhỏ sổ u ố n g sự cố có chút thợ mỏ còn tại lẩm bẩm rên gì h i ệ n nhiên còn giữ một hơi không có hoàn toàn chết đi có thể làm ở máy xúc tài xế căn bản là không có coi ra gì ta thậm chí đều có thể đoán được quang chủ là thế nào cùng tài xế nói những người này liền tính cứu sống cũng phải nằm ở trên giường tê liệt cả một đời không bằng ném vào lò thiêu bên trong thiêu tốt xấu có thể làm thủy hỏa bao nhiêu phát điểm ánh sáng cùng nhiệt dù sao cũng so tại ta chỗ này lãng phí lương thực tốt đây chính là ta nói so sánh máy móc nhân loại càn g t i ệ n ta đi theo chiếc kia xe chở tử thi phía sau tại xác định bốn bề vắng lặng thời điểm phá hủy xe chở tử thi động lực hệ thống tài xế phát hiện xe mở bất động vì vậy nhảy xuống xe kiểm tra ta thì thừa cơ từ xúc đấu bên trong chọn lấy một cỗ thi thể xúc đấu bên trong người chết quá nhiều không có người sẽ chú ý là thêm một cái vẫn là thiếu một cái chờ ta có thi thể trốn đi về sau ta mới phát hiện ta phạm vào một cái sai lầm nhỏ người này cũng chưa chết hắn còn tại thợ phì phò có thể là nửa người dưới của hắn đã bị đá rơi đập bể hiện tại đưa đi bệnh viện đoán chừng cũng không cứu sống ta cũng không có biện pháp cho hắn thanh toán chi phí chữa bệnh cứu mạng cứu mạng hắn bắt đầu nói chuyện khả năng này là hồi quan phản chiếu huynh đệ n g ư ơ i tên là gì nhị cầu nhị cầu huynh đệ ta nghĩ nói cho ngươi ngươi có thể sống không nổi nữa ta nói thằng a ta là một cái đào phạm tên ta là trần trạch vũ bất quá rất đáng tiếc cái tên này đã chết ta không thể dùng lại ta cảm giác được sau lưng của ta một trận run dày quay đầu lại lại phát hiện nhị cầu tấm tia đen nhánh khắp khuôn mặt là nụ cười trần trạch vũ hh ta gặp qua ngươi nha gặp qua ngươi à liền tại trên tv ngươi làm sao biến thành bộ này đức hạnh tất cả mọi người nói ngươi là cái phản nhân loại người điên nhưng ta vẫn luôn cho rằng ngươi là đại anh hùng không nghĩ tới ta tại muốn chết thời điểm nhìn thấy đại anh hùng đáng tiếc nha đại anh hùng không nên dặn g này hắn có lẽ rất xuất khí rất xuất khí thứ bảy c h ư ơ n g ta m a u đem nhị cầu thả xuống ta biết vị huynh đệ kia có thể sống không lâu huynh đệ thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn a ta hiện tại cần một cái thân phận mới thế nhưng ta ta minh bạch ngươi ý tứ ta hiện tại là trần trạch vũ mà ngươi là nhị cầu nhị cầu ngươi n h ự kỹ ngươi còn có cái mắt m ù lao nương tại hát ngai nàng mỗi ngày đều muốn ăn ba lần thuốc có thể là nàng luôn là sẽ quên ngươi nhất định phải đi nhắc nhở nàng nhị cầu ta biết ngươi là hiếu thuận nhi tử ngươi nhất định sẽ hoàn toàn như trước đây hiếu thuận mẫu thân đúng không nhị cầu không trần trạch vũ khỏe miệng càng không ngừng nít lên ta cảm thấy hắn tại cái này một khắc cuối cùng tự do là đại anh hùng nhị cầu ta sắp phải chết thừa dịp ta còn chưa có chết nhanh lên đem tâm phiến của ta lấy ra đi ta nghĩ là một cái đại anh hùng chết đi là trần trạch vũ nhắm mắt lại ta thao xuống vòng tay của hắn đi ta nhìn c một chút vòng tay của mình đồng thời chữa trị hắn nguyên bản công năng lúc này nó đã đổi mới thời gian hiện tại ngày tháng là ba năm ngày hai mươi năm tháng ba nhớ kỹ hôm nay là trần trạch vũ chân chính tự kỷ là ta nhị cầu trùng sinh thời gian lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi sáu tháng ba ta hiện tại vị trí khoảng cách hắc nhai còn rất xa nếu như đi bộ hành cầu tối thiểu còn muốn một tháng thời gian ta thể lực đã nhanh đến cực hạ tinh thần lực cũng không chiếm được kịp thời bổ sung nếu như lại được không đến đầy đủ nghỉ ngơi ta sợ hai chính mình đem không cách nào lại lần sử dụng bí thuật ta không biết phía trên người có thể hay không phát hiện trần trạch vũ thi thể là giả dối nếu như những người này não vào nước đột nhiên muốn cầm thi thể làm giờ n a so với như vậy thân phận của ta khẳng định sẽ bại lộ có thể là ta đoán bọn họ sẽ không đi làm giờ n a so với lại hoặc là nói bọn họ dù cho làm cũng sẽ không nói đi ra bọn họ cần trần trạch vũ chết bọn họ cần trần trạch vũ làm một cái phan đ ồ một người điên một cái thí thần giả thí con người chết tại quy tắc chát đao phía dưới đây là bọn họ đối tất cả ngõ bồng nhân một cái công đạo mà ta vừa vặn có thể cho bọn họ một cái trần trạch vũ đây là ta đối với bọn họ thăm dò cũng là ta cầu sống trong chỗ chết phương pháp duy nhất dù cho ta hiện tại kế thừa nhị cầu thân phận ta cũng cần chú ý cẩn thận bởi vì bọn họ sẽ không bỏ qua đối ta truy sát nhị cầu danh t ự quá bình thường ta đoán chừng cả nước có mấy trăm vạn người kêu nhị cầu chỉ cần ta thành công trà trộn vào thành thị bên trong ta liền có thể thuận lợi ngồi vững thân phận của ta một lần nữa bắt đầu sinh hoạt khoảng cách kế tiếp c h ạ m tiếp tế còn có hai mươi km ta đến trước ở trước hừng đồng đến thuận tiện ta phải nghĩ một chút biện pháp làm ra một chiếc phương tiện giao thông nhị cầu còn có cái mắt mù lao mụ tại trong nhà ta phải mau chóng trở về nhìn xem lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi bảy tháng ba hôm nay đi tới tiếp liệu m ớ i đứng hơi khôi phục một điểm tinh thần lực ta vốn định dùng bí thuật đi đường nhưng ta phát hiện cái này thực sự quá xa xỉ Ta k thúc thúc lần g thứ nào bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày hai mươi tám tháng ba ta gặp một cái người hào tâm hắn là một cái chạy vận chuyển hàng hóa đại ca đồng ý mang ta tiến về kế tiếp trạm tiếp tế hắn nói cho ta qua nửa năm nữa hắn liền có thể thân thỉnh trở thành trung cấp thị dân tại hắn biết ta sẽ lái xe về sau hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì đây là một cái vô cùng khó được kỹ năng biết lần á i x thứ n đến g m bốn mươi tuần hoàn h Hắn ba năm ngày ba mươi tháng ba chúng ta ở trên đường mở một ngày một đêm ta cùng tài xế đại ca thay phiên lái xe cuối cùng đi tới kế tiếp trạm tiếp tế trước khi đi đại ca đưa cho ta một bao đồ ăn Ở niên đại này bên trong, đại đổi cho dù lần ấ y lương thực c đều cần nửa năm thứ ờ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày ba mươi một tháng ba ta bước lên tiến về hát ngai đường chiếc xe này tốc độ rất nhanh ta đoán chừng nếu như ta đi cả ngày lẫn đêm không ra hai ngày liền có thể đến nơi muốn đến bất quá tinh lực của ta không cho phép ta mở hai thập tứ giờ xe có thể cuối cùng ta cần ba ngày thời gian dọc theo con đường này ta đều là lựa chọn từ giá đường tiến lên giá đường g ặ p đền đối xe lốp xe sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ thế nhưng ta sợ hai đi đường lớn sẽ gặp phải một chút kiểm tra cảnh sát ta lo lắng thân phận của ta bại lộ cho nên vẫn là từ giá đường đi dễ dàng một chút buổi trưa ta dừng xe tại ven đường ăn cơm một cái nữ nhân gõ gõ xe của ta cửa sổ ta quay đầu nhìn lại phát hiện một cái ta người rất quen thuộc đó chính là sư tỷ tại cái này một lần tuần hoàn bên trong ta cũng không có tiếp xúc qua sư tỷ cho nên ta chỉ có thể giả vờ như không quen biết bộ dáng cùng nàng giao lưu người có chuyện gì không đại ca người muốn đi đâu nội thành có thể mang ta một đường sao ta có thể cho ngươi một điểm thù lao ngươi có thể cho ta bao nhiêu một năm thời hạn thi hành án lên xe a ta gật gật đầu để nàng ngồi lên xe căn cứ mấy lần trước luân hồi kinh nghiệm ta biết vị sư tỷ này không phải cái người xấu nàng có thể chỉ là cái có chút cố chấp nhưng lại không thế nào thông minh nữ nhân sư tỷ rất tự giác nàng tại sau khi lên xe liền cùng ta hoàn thành giao dịch ngươi không sợ ta thu thời hạn thi hành án về sau liền đem ngươi đuổi xuống xe sao ngươi không giống cái người xấu người xấu sẽ không đem ta là người xấu viết lên mặt đời ta thấy qua quá nhiều người có phải là người xấu ta một cái liền có thể nhìn ra ta biết ngươi nhất định là loại kia cả đời người hiếu thắng mặc dù ngoài miệng không thang n ư ờ i thế nhưng trong lòng lại vô cùng thiệt lương ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta ta không nói gì tiếp tục ăn đồ vật của ta sau khi ăn xong ta ngẩm đầu lại phát hiện sư tỷ đã ngủ nàng hai tay vẫn ôm trước ngực co lại thành một đoàn tại r Trương o hoang so hoàn n miệng nói lầm bầm nói chuyện hoang đường. Nhìn nàng còn hơn. Lần tuần không năm ngày mùng ngày 1 tháng g lầm bầm mệt Tâm Thứ thứ qua, ta t sư tỷ lúc ngủ ta viết hạ hôm nay bản này nhật ký ta phát hiện cái này nữ nhân thật rất có thể ngủ mà còn không phân ngày sáng đêm tối thích ngủ chờ nàng tình ngủ nàng lại sẽ càng không ngừng muốn cái gì ăn ta một đại nam nhân lượng cơm ăn đều không có nàng lớn tài xế đại ca đưa cho ta dự trữ lương thực đầy đủ ta ăn hai ngày có thể nàng cả ngày hôm nay liền toàn bộ huy quang ta rất muốn đem cái này nữ nhân cho đạp đi xuống nhưng giã trên đường sẽ trải qua lui tới chiếc xe quá ít để nàng một cái nữ nhân ở trên đường thực tế không an toàn ta chỉ có thể để nàng tiếp tục đi theo ta trên xe ngồi vì thế ta không thể không quấn đường xa đi tìm gần nhất trạm tiếp tế bổ sung thức ăn nước uống cái này nữ nhân thực tế quá tham ăn nàng giao dịch cho ta một năm thời hạn thi hành án ta toàn bộ đều dùng để mua sắm đồ ăn nữ nhân rất ngượng ngủ nàng g n nghĩ bồi thường tổn thất của ta nhưng ta cuối cùng vẫn là cự tuyệt bởi vì đường vòng ta có thể muốn tốn thêm thời gian một ngày mới có thể đạt tới nơi muốn đến ta có chút bận tâm nhị cầu mẫu thân có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày mùng ngày hai tháng b ố sắp ngủ phía trước ta lấy ra giấy bút chuẩn bị viết hôm nay nhật ký ta tốt sư tỷ chìm vào giấc ngủ tốc độ thực tế quá nhanh ta vừa vặn mở ra trong xe đèn muốn viết nhật ký nàng liền ngủ trải qua một ngày ở chung sư tỷ tựa hồ đối với ta mở rộng nội tâm ngày thứ nhất thời điểm nàng còn cùng ta một câu đều không nói đâu nhưng hôm nay nàng cùng ta hàn huyên rất nhiều chuyện ta chỉ nhớ rõ vài đoạn có ý tứ đối thoại viết xuống dưới sư tỷ huynh đệ ngươi tên là gì nha ta nhị cầu sư tỷ cái tên này là tên thật của ngươi sao ta là sư tỷ ngươi chính là một cái kéo hàng tài xế ta không phải ta hiện tại tạm thời không có công tác ngươi là làm cái gì sư tỷ ta là làm bồi rượu ngươi sẽ không khinh thường ta đi ta tốt ta có thể là bồi rượu không nên trong thành công tác sao ngươi vì sao lại chạy đến đất hoang bên trong đến sư tỷ hai từ không có nương nói rất dài dòng mắt thấy sư tỷ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h ta liền rốt cuộc không có hỏi tới có thể là sư tỷ hứng tú h nói chuyện chính đồng gặp ta không nói lời nào nàng lại sẽ chủ động bắt chuyện sư tỷ ngươi còn không có hỏi ta gọi cái gì ta ngươi gọi cái gì sư tỷ ta gọi n g u y ệ t n g u y ệ t ta là tên thật sao sư tỷ dĩ nhiên không phải làm chúng ta nghề này nào có nghiêm túc tên ta lại không nói sư tỷ ngươi vì cái gì không hỏi xem ta vấn đề ví dụ như vì cái gì làm nghề này đâu nam nhân các ngươi không phải đều thích hỏi loại này vấn đề sao ta cha cực nương bệnh đệ đọc sách ngươi muốn nói dạng này cố sự sao sư tỷ ha ha thiếu ca ta liền biết ngươi làn ế m qua t h ờ i qua ta lần thứ nhất lúc làm việc lão đại của ta tỷ liền nói cho ta nếu như khách nhân muốn hỏi như vậy ngươi n g ư ơ i cứ như vậy trả lời hắn ta chẳng lẽ các ngươi thuật đều là an bài tốt thống nhất lời nói sao sư tỷ đương nhiên chúng ta cũng là phải đi qua huấn luyện mới có thể vào cương vị ta còn chính mình tổng kết một bộ quy luật trong thời gian nhất định nhìn thấy hộ khách càng nhiều lời nói nói càng hoàn chỉnh ra sân khấu tỷ lệ càng cao nhất định muốn cho hộ khách lưu lại tốt đẹp ấn tượng đầu tiên ta cười ra tiếng thế nhưng sư tỷ lại nghiêng đầu một bộ không h i ể u bộ dạng ta các ngươi tiền lương rất cao a sư tỷ tọa thai đương nhiên không có bao nhiêu tiền thế nhưng nếu như bị khách nhân coi trọng có thể ra sân khấu lời nói đương nhiên sẽ càng nhiều ta một cái tiểu tỉ mội hoan hoan bị cái nào đó đại nhân vật coi trọng trực tiếp từ tầng dưới chót công dân biến thành cao cấp công dân chỉ tiếp nàng rời đi chúng ta cái này ổ gà biến thành phượng hoàng liền rốt cuộc trướng mắt chúng ta những n à y nghèo tỉ mội ta dạng này có thể thoát ly khổ h ả i mội mội nhiều sao sư tỷ ngươi là lái xe ngươi nhìn thấy qua có mấy cái thông qua lái xe thoát ly khổ h ả i ta một trăm trong đó có hai ba cái a sư tỷ ử thả tới chúng ta n g ư ờ i này bên trong một ngàn cái phải có hai ba cái a liền tính ngươi vô cùng xinh đẹp người lại sẽ nói chuyện công phu trên giường lại tốt cũng sẽ không có mấy cái đại nhân vật coi trọng ngươi chúng ta cùng cao cấp công dân căn bản là hai cái giống loài tựa như ngươi đi sủng vật thị trường mua chó đồng dạng ngươi mua chó về nhà nuôi là rất vui vẻ nhưng chó trung pi là chó chó quyền vĩnh viễn không có khả năng cao hơn nhân quyền có lẽ ngươi tại chủ nhân của ngươi trong mắt là người nhà nhưng tại trong mắt người khác ngươi chính là cái xuất sinh nói đến đây sư tỷ lấy ra một điếu thuốc lá nàng muốn chút khói lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì tiện tay đem điếu thuốc ném ra ngoài sư tỷ tiểu ca ngươi biết ta vì cái gì quyết định bên trên xe của ngươi sao ta không biết sư tỷ ta mơ hồ cảm thấy chúng ta tựa hồ gặp qua n g ư ơ i đừng cảm thấy ta đang nói thổ vị lời ô u yếm à ta thật cảm thấy chúng ta tại một đời t r ư ớ c có thể ít nhiều có chút quan hệ có lẽ là đồng sự hoặc là phu thê ta không biết ta n g ư ơ i như vậy cùng bao nhiêu người nói qua sư tỷ chỉ nói qua với n g ư ơ i ta ngươi không phải không nói thổ vị lời ô u yếm sao sư tỷ cùng ngươi tán gẫu thật chán ngươi dạng này nam nhân khẳng định sinh hoạt trôi qua rất vô vị à có phải là chưa từng có nói qua yêu đương cũng không có lấy qua lao bà ta ta đối nữ nhân không hứng thú sư tỷ vậy ngươi thích nam nhân ta cũng không phải sư tỷ người như ngươi rất nguy hiểm trong mắt của ta s á c dục cùng thèm ăn giống nhau là không cách nào vứt bỏ ngươi liền s á c dục đều có thể vứt bỏ điều này nói rõ nội tâm của ngươi nhất định có cao cấp hơn c ù n g cố chấp theo đuổi ngươi dạng này không tốt bởi vì người bình thường cũng sẽ có dục vọng ngươi không có cái này sẽ để cho người khác đối ngươi bảo trì cảnh giác cùng hiếu kỳ nếu như ngươi thật sự có càng lớn khát vọng ta cảm thấy ngươi vẫn là phải có cái lao bà h ả i tử đây cũng là một loại ngụy trang a ta ngươi có phải hay không uống nhiều ngươi nói đồ vật ta một câu cũng nghe không hiểu sư tỷ tính toán không cùng ngươi hàn huyên ta có chút khốn sư tỷ rất nhanh bắt đầu ngáy ta cảm giác rất kỳ quái làm cái này một nhóm nữ nhân không nên sẽ nói ra loại lời này đến ta cảm thấy nàng nhất định cùng ta che giấu cái gì bất quá ta không có đảo sâu đi xuống nàng chỉ là ta nhân sinh bên trong một nhóm qua đường chỉ mong ta có thể sớm một chút trở lại hát ngay ngủ ngon Lần thứ 40 tuần hoàn không sư có đôi khi giống như là d ò i b ỏ đồng dạng tại tay lái phụ bên trên ủi đến ủi đi ta phát hiện trên trán của nàng tràn đầy mồ hôi nàng thở hồng hộc sắc mặt đều có chút trắng xám ta tìm muội ngươi nói thật ngươi có phải hay không c á n sư tỷ a i thế nhưng phà nghiện phía trước ta hút thuốc lá còn có thể ép một chút nhưng ta cũng không biết cái kia g ầ n đi sai đem thuốc lá đều ném đi lần này tốt chỉ có thể dựa vào ý chí lực đến chống cự sư tỷ một mực tại thống khổ c h ú lên không ngừng cầm đầu xung đột nhau cửa sổ ta toàn bộ làm như nhìn không thấy cái nghiện ta gặp quá nhiều không ai có thể dựa vào ý chí lực bỏ h ẳ n dù cho tại các phương can thiệp bên dưới may mắn bỏ hẳn lại lần nữa hút lại sát xuất cũng rất lớn ta biết căn thuốc loại này sự tình phát sinh ở b ồ i tiểu tiểu thư trên thân quả thực quá mức thường gặp sư tỷ tiểu ca ngươi liền cùng ta nói một chút lời nói à, có lẽ trò chuyện ta có thể tốt một chút chờ cố này sức lực đi qua ta liền sẽ tốt thứ chín chương ta ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì sư tỷ mỗi lần đều là ta tìm chủ đề hơi mận chút lần này ngươi đến tìm chủ đề à ngươi đến hỏi ta ta đến đáp ta ngươi tên thật là gì sư tỷ chờ ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta tên thật của ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết tên thật của ta ta ngươi có ý tứ gì sư tỷ ta đã từng phục vụ qua một cái đại ca hắn là chuyên môn thay người có tiền làm công việc bẩn thiệu người hắn có tới mấy cái thân phận thậm chí có thể tránh né truy kích của cảnh sát hắn ánh mắt rất lạnh lùng nhìn người tựa như là tại nhìn chó cho dù hắn tại trên giường cũng giống như vậy ánh mắt hắn lần trước tìm ta là ba tháng trước thế nhưng từ sau lúc đó ta liền rốt cuộc không gặp được hắn nghe nói là chết ta, ta ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì sư tỷ ngươi cùng hắn ánh mắt giống nhau như lúc n g ư ơ i nhất định giết qua không ít người a ta ta xác thực giết qua người nhưng chỉ giết qua một cái còn s ứ tàng h ì n chính là ta xử lý sư tỷ đột nhiên nợ nụ cười sư tỷ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đùa dẫn đâu ta t ố ta ta đúng là nói đùa đúng ngươi tại sao lại xuất hiện ở đầu này dã trên đường sư tỷ còn có thể thế nào ta bị người lừa ta nghĩ đi nội thành kết quả bị cái nào đó tài xế lừa hắn nghĩ b ứ c ta trả giá càng nhiều thời hạn thi hành án ta không vui lòng vì vậy hắn liền đem ta ném tại cái này rừng núi hoang vắng địa phương cái kia còn rách hàng cho chết không sớm thì muốn có một ngày rơi trong danh chết mới ta n g ư ơ i vì cái gì muốn vào thành sư tỷ ta muốn tìm ta hải tử phụ thân ta hải tử ngươi lớn bao nhiêu sư tỷ mới vừa mang thai nếu như không phải là vì trong bụng hải tử ta vì cái gì muốn thai thuốc thai nghiệt đâu ta n g ư ơ i biết hải tử phụ thân là ai chăng sư tỷ n g ư ơ i nói chuyện thật đ ã thương người ta có lỗi với n g ư ơ i biết n g ư ơ i dù sao cũng là sư tỷ ta chỉ để số rất ít nam nhân không mang bộ qua mà còn tại đoạn thời gian kia bên trong cùng ta đi lên qua giường chỉ có ba cái kia người thứ nhất đã treo người thứ hai có là bà hắn chết sống không thừa nhận còn đem ta đánh cho một trận ta chỉ có thể đi tìm cái thứ ba ta nếu như cái thứ ba cũng không nhận đâu sư tỷ vậy ta liền tự mình sinh ra tới chính mình mới sống hải tử là vô tội không phải sao ta ngươi có thể đánh r ụ n g sư tỷ không ta không nỡ ngươi không hiểu là ngươi trở thành mẫu thân về sau ngươi tư tưởng sẽ phát sinh một chút biến hóa ngươi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối bụng của ngươi bên trong hải tử tốt ta rất khó giải thích loại này cảm giác ta nữ nhân mang thai về sau thân thể hozmon trình độ sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa bọn họ sẽ đối h ả i tự sinh ra nồng đậm yêu thương đây là thân thể n g ư ơ i bản năng sư tỷ n g ư ơ i hiểu thật nhiều n g ư ơ i nhất định là ngõ bằng học viện tốt nghiệp ta ta nếu thật là nơi đó tốt nghiệp ta sẽ làm loại này việc sao lại nói n g ư ơ i liền tính sinh ra tới n g ư ơ i làm sao nuôi sống hắn đâu sư tỷ vẫn là tiếp tục chơi ta nghề cũ ta hơi vất vả một điểm nếu không được mỗi tháng chỉ nghỉ ngơi một ngày ta làm đến ba mươi tuổi bớt ăn bớt m ặ c một điểm đầy đủ ta chuộc lại thời hạn thi hành án chuyển vào trung cấp công dân địa bàn ta có mấy cái tiểu tìm u ộ n các nàng chính là như thế lên mờ chờ đến chỗ ấy ta liền sư tỷ h ể huynh đệ những cái kêu bên dưới quặng mỏ thợ mỏ bọn họ không biết chuyện này đối với thân thể không tốt sao bọn họ chẳng lẽ không phải tại bán thân thể sao chẳng lẽ ta cùng nam nhân uống rượu bán thân thể đê tiện bọn họ tại trong hầm mỏ liều sống liều chết bán thân thể liền hơn người một bậc ta ta không có ý tứ này sư tỷ ta biết ta chỉ là có lỗi với ta chính là phạm nghiện thời điểm đầu óc không nhẹ nhàng k h o a n khoái nói xong nàng liền không nói lời nói dựa theo nàng ý tứ c ô này sức lực đã đi qua đến nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ nàng cuối cùng ngủ rồi mà ta ngủ một giờ liền rốt cuộc ngủ không được rời giường tiếp tục lái xe ta liền tại trong đêm đi đường tiếp tục như vậy ta vào ngày mai giữa t r ư a liền có thể chạy tới nơi muốn đến lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày mùng ngày ba tháng b ố sư tỷ ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại tại nàng thấy được ta đi tới nội thành về sau biểu lộ có vẻ hơi mê man chúng ta đến chỗ rồi không sai người muốn đi đâu ta có thể t i ệ n ngươi một đoạn đường ách không cần chúng ta đi xuống đi thôi đoạn đường này đa tạ ngươi không k h á c h khí đây chính là ta cùng sư tỷ cuối cùng một đoạn đối thoại ta nhìn xem nàng từ trên xe nhảy xuống biến mất tại đầu đường cuối ngõ ta nghĩ nếu như chúng ta không phải sinh hoạt tại cái này thao đạn thế giới bên trong có lẽ cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn một chút nàng xác thực rất xinh đẹp cũng rất biết cách nói chuyện nào cũng rất thông minh nếu là nàng có thể tiếp thu càng tốt giáo dục sinh ở một cái càng công bằng tự do trong xã hội nàng nhất định sẽ trở thành một cái vô cùng lợi hại nữ nhân đáng tiếc chúng ta lẫn nhau đều không có cơ hội này tuyển chọn chính mình vận mệnh ta ngồi ở trong xe suy nghĩ thật lâu lại nghĩ không ra một cái kết quả đến ta rất muốn biết cố nghị vào lúc này sẽ có cái dạng gì ý nghĩ hắn là sẽ phàn nàn thời đ ạ i sao hắn là sẽ cùng ta đồng dạng trở thành một tên thích khách sao lại hoặc là ta dừng xe ở ven đường suy nghĩ thật lâu ta nghĩ đem giờ khắc này ý nghĩ toàn bộ đều viết ra thế nhưng sau lưng ô tô loa đang thúc giục gấp rút ta nhường đường cái này để ta rất bất luận chờ ta rảnh rỗi thời điểm ta lại tiếp tục vi ta ta cũng không có đem lái xe vào hát ngai loại này địa phương quá loạn ta sợ ta đem xe dừng ở bên kia sẽ bị người trộm đến chỉ còn bốn cái bánh xe ta còn đưa taxi công ty thế nhưng thời hạn thi hành án cũng không có thanh toán ta chuẩn bị tìm được việc làm về sau lại kết ta tuân theo nhị cầu nguyện vọng tìm tới hát nhà nhị cầu mẫu thân không những mắt mù còn t hai điếc ta nói chuyện cùng nàng vô cùng tốn sức ta cùng nàng giải thích đường này nàng cũng không có tìm hiểu được ta cũng không phải là hắn thật như tử bất quá dạng này cũng tốt lao nhân mơ hồ cái gì cũng không biết c á ân cảm h g i ấ ơn mụ mụ còn a nhị cầu hắn còn tốt chứ mụ mụ ta chính là nhị cầu a ân ha ha ân mẫu thân cứ như vậy ngồi tại bên bàn bên trên đối với không khí cười ngây ngô nàng vươn tay ra hình như đang đốt ve cái gì ta đứng dậy dắt mẫu thân tràn đầy nếp nhăn bàn tay t ố t hài nhi của ta thời gian trôi qua thoải mái ta cũng liền thoải mái mẫu thân tựa hồ cũng không phải là tại nói chuyện với ta nàng thường xuyên phạm hồ đồ ta đã không cảm thấy kinh ngạc ta đỡ nàng về tới gian phòng của mình nàng cứ như vậy tựa vào trên giường không nhúc nhích mặt n g ậ m mỉm cười ngủ rồi ta cảm thấy có chút không đúng chờ ta đi lên sờ mạch đập của nàng lúc ta mới phát hiện nàng người đã đi thứ mười chương lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày m ư ơ i hai tháng m ư ơ i một ta đã thay nhị cầu hết hiếu tiếp xuống ta nên vì sự nghiệp của mình hành động lần thứ bốn mươi tuần hoàn không ba năm ngày mùng ngày một tháng một ư ơ i hai trải qua khoảng thời gian này tu trình ta đã khôi phục toàn thịnh tư thái ta còn muốn tiếp tục dùng tới một lần phương pháp ám sát mới nhậm chức thần tri tử có thể là ta lại phát hiện ở trong đó tràn đầy tầng tầng ngăn cản bọn họ tại cấp thấp công dân cùng cao cấp công dân ở giữa thiết t r í cao hơn hàng rào ta không có cách nào lại giống lần trước đồng dạng ám sát hắn ta nhất định phải dùng càng nhiều kinh lịch đi kinh doanh thế lực của mình đây không phải là ta lần thứ nhất làm như vậy căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm lần này ta có thể làm càng tốt h a ngay nhất định sẽ trở thành địa bàn của ta vì thực hiện mục tiêu ta cần rất nhiều tài chính cùng nhân mạch tại chỗ này có đồ vật gì muốn so chỗ ăn chơi c à n kiếm tiền đâu dưới mặt đất đổ trường mặc dù thứ này nghe vào có chút không đạo đức nhưng ta vẫn là không thể không đi làm một chút màu xám khu vực sinh ý vì thực hiện mục tiêu cuối cùng của ta vô luận là đạo đức tính mạng của ta vẫn là người khác sinh mệnh đều không trọng yếu cố nghị ta có dự cảm ngươi lập tức sẽ xuất hiện ta sẽ c h ờ ngươi lần thứ bốn mươi tuần hoàn không bốn năm ngày một ư ơ i bốn tháng hai ta đổ trường cùng dưới mặt đất chợ đen giao dịch đã dần dần hướng đi chính quy ta cho những cái kia ở vào tầng dưới chót nhất công dân lưu lại duy nhất một mảnh tự do tỉnh thổ ngậm nhờ áo nguyệt thúc thúc lưu lại cho ta bí thuật ta đã nắm giữ có thể tránh cho bị giám thị phương pháp nhị cầu đã thành ta tên mới ngắn ngủi thời gian một năm ta đã thay hình đ ổ i dạng ta đoán cho dù là ta những cái kia bạn học cũ thấy ta cũng chưa chắc có thể nhận ra ta ta vốn cho rằng trên thế giới này ta không còn có bạn cũ nhưng tại hôm nay một cái tự xưng là lão bằng hữu người đến tìm đến ta Đó là cái nữ nhân, d n g ư ơ i chính là hắc nhai nhị cầu đúng không là ta xin hỏi n g ư ơ i là ta là n g u y ệ t nguyệt bằng hữu n g u y ệ t n g u y ệ t n g u y ệ t n g u y ệ t đan đan hân hân ta không biết nàng đã dùng qua hoa tên quá nhiều nàng từng làm qua bội tiểu ta không biết ngươi có hay không ấn tượng ta nhìn xem nữ nhân trong n g ự c i qua hoa trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng ngươi nói cho ta biết trước ngươi có biết hay không n g u y ệ t n g u y ệ t là ta biết nàng tìm tới hải t ử phụ thân sao nghe nói như thế nữ nhân trên mặt không còn có cảnh giác biểu lộ thay vào đó là một loại dợ khóc dợ cười mãi Ta d ẫ nàng n đi v à nhiều a năm qua uống rượu cắn thuốc thân thể thâm hụt lại có thai căn bản không làm được việc tốn thể lực tốt tại bên người nàng đồng sự đều là người tốt bao nhiêu cũng chiếu cố nàng n ộ t điểm đợi đến bụng của nàng càng lúc càng lớn nàng lại càng không có biện pháp đi làm việc tốn thể lực lúc đầu sư tỷ là không có tư cách cùng hoan hoan thông điện thoại nhưng nàng vẫn là thông qua nàng khách quen người liên hệ đến hoan hoan hoan h o a nhớ n tới tình cũ thay sư tỷ tìm cái phòng ở lại thuận tiện còn mời tới bảo mẫu chiếu cố nàng hoan hoan tính toán dự tính ngày sinh đi tới sư tỷ nhà muốn giúp đỡ ai biết nàng nhưng không thấy bóng dáng sư tỷ chính mình tìm tới một cái bệnh viện hoàn thành sinh sản tại sinh xong hải tử về sau liền chạy ra khỏi bệnh viện không cần phải nói nàng là muốn đi tìm hải tử phụ thân hoan hoan mười phần tức giận nàng phế đi nửa ngày sức lực mới tìm được nguyện nguyện lúc ấy nguyện chính ôm hải tử ngồi tại ven đường trên người nàng khắp nơi đều là vết sẹo nhìn qua mười phần thê lương n g u y ệ t nguyệt đem hải tử giao cho hoan hoan đồng thời nói chính nàng nhất định muốn cho hải tử đòi một lời giải thích nếu như nàng không về được liền đem hải tử giao cho ta hoan hoan nói xong về sau đem hải tử đưa tới trong ngực của ta nhị cầu ngươi là n g u y ệ t nguyệt thân nhân vẫn là bằng hữu ta cùng nàng có lẽ chỉ gặp qua ba m ặ ta t các ngươi là tình nhân a xem như là bằng hữu a vẫn là loại kia có tam thế n g h i ệ t duyên bằng hữu nguyện nguyệt nàng thế nào chết chết hai tử phụ thân không phải nàng có thể chọc nam nhân kia lúc đầu muốn để n g u y ệ t n g u y ệ t thoát khỏi cấp thấp công dân thân phận thế nhưng điều kiện tiên quyết là để n g u y ệ t n g u y ệ t cùng hài tử của nàng cũng không thể q u a y dối nàng có thể là n g u y ệ t n g u y ệ t từ đầu đến cuối toàn c ơ bắp muốn để nam nhân gánh vác phụ thân trách nhiệm nàng khăng khăng hài tử nhất định phải có cái phụ thân về sau n g u y ệ t n g u y ệ t liền bị người đánh chết ba cái tráng h á n đệ nàng xuống đất dùng cây gậy đập bề đầu tựa như là đánh chó đồng dạng mà nam nhân kia cuối cùng chỉ là trả giá một ngàn năm thời hạn thi hành án đại giới chuyện này với hắn đến nói căn bản là không tính là cái gì nam nhân kia tên gọi là gì người muốn làm cái gì ta chính là muốn biết nam nhân kia kêu cái gì mà thôi hoan h o a nghĩ n một hồi vẫn là nói ra miệng hắn kêu ken là cồn s t n r nguyễn thư ký đây là cái bí mật ngươi tốt nhất đừng khắp nơi tuyển d ư ơ n g nói ra đối ngươi không tốt ta nhẹ gật đầu túi đầu nhìn hướng trong tã lót hải tử nàng lúc này đang ngủ say nàng căn bản không biết nàng thân sinh mẫu thân đã bị thân sinh phụ thân của nàng đánh chết hoan hoan nhìn ta một cái lại nhìn một chút hải tử tiếp tục nói ta nghe hàng xóm láng giềng bọn họ nói ngươi là một cái lưu manh ngươi một đại nam nhân mang một đứa bé khẳng định sẽ bị người nói xấu bất kể nói thế nào có thể tại hát nhai đứng góc chân ngươi cũng coi như một nhân vật nếu như ngươi thực tế không thể tiếp thu đứa bé này ta sẽ lại nghĩ biện pháp không quan hệ dù sao ta là một cái lưu manh ta cũng không định lấy vợ sinh con đứa bé này tan ngôi n g u y ệ t n g u y ệ t có cho nàng đặt tên sao tiểu tuyết từ đó về sau ta không còn là người cô đơn ta cảm thấy n g u y ệ t n g u y ệ t nói rất đúng một người nếu như không có hài tử không có lao bà đó là rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác liên để tiểu tuyết trở thành ta hiểm hộ a lần thứ bốn mươi tuần hoàn không bốn năm ngày một ư ơ i sáu tháng hai hôm nay là ta đi công tác trở về thời gian ta nâng đổ trường bên trong người cộng tác chiếu cố hai ngày tiểu tuyết n à n g mươi phần đ ư ợ c h o a n g nen tất cả mọi người rất thích tiểu tuyết một cái người cộng tác chạy đến bên cạnh ta cùng ta chia sẻ tin tức gần đây hắn nói c ổ n s xa ngôi bên cạnh có cái thư ký đem qua bị xe đụng chết đầu bị ép thành một tầm bánh ta cười cười hỏi hắn gây chuyện tài xế bắt đến sao người cộng tác lắc đầu hắn cho rằng tài xế nhất định cùng tên kia thư ký có thủ tại đụng vào người về sau tài xế không những không có dừng lại còn chuyển xe trở về nhiều ép hai lần nghiền chết người về sau hắn liền lái xe chạy trốn đến bây giờ cũng không có tìm tới người ta cười ha ha đem tiểu tuyết ôm vào trong ngực nói một chút thì thầm hai tử ta đã giúp ngươi mẫu thân báo thủ ngươi ngoan ngoan lớn lên liền tốt lần thứ bốn mươi tuần hoàn mười bốn năm ngày mười bốn tháng hai tiểu tuyết trưởng thành vâng chán của nàng ở giữa luôn là có mẫu thân của nàng thần thái có thể là nàng phương thức nói chuyện cùng hành động cử chỉ lại tổng cộng ta không có sai biệt có lẽ đây cũng là bởi vì nàng cùng ta ở c h u n g quá lâu nguyên nhân tiểu tuyết gần nhất luôn là đang hỏi ta mẫu thân nàng ở nơi nào ta chỉ có thể nói cho nàng mẫu thân nàng tại nàng sinh ra về sau liền khó sinh chết lần thứ bốn mươi tuần hoàn hai mươi năm ngày mười bốn tháng mười tiểu tuyết gần nhất càng ngày càng phản định hơn nữa còn sẽ nói láo nàng biên tạo một cái mẫu thân chết thảm cố sự lấy tranh thủ người qua đường đồng tình từ đó l ừ a gạt tiền người này vô cùng biết diễn kịch luôn nói mẫu thân nàng là tại hạ hầm m ọ thời điểm chết đi ta rất phẫn nộ muốn ngăn cản nàng loại này không đạo đức hành động có thể nàng lại ngược lại làm trầm trọng thêm lại biên ra ly kỳ hơn phiên bản ta mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lần thứ bốn mươi tuần hoàn hai mươi hai năm ngày mười bốn tháng ba tiểu tuyết nói chính mình muốn đi công tác ta phái người đi theo dõi điều tra phát hiện nàng thế mà lựa chọn đi quán b a buổi cựu ta rất phẫn nộ muốn ngăn cản nàng làm như vậy ai biết tiểu tuyết lại cùng ta quyết liệt nói muốn cùng ta cả đời không qua lại với nhau ta cảm giác rất buồn rầu ta liền người đều dám giết nhưng ta duy trì có không biết nên làm sao cùng ta nữ nhi giao lưu lần thứ bốn mươi tuần hoàn hai mươi hai năm ngày một ư ơ i tám tháng sáu ta cảm giác ta cuối cùng đợi đến cái ngày này hát ngai tới một cái quen thuộc mà xa lạ nam nhân hắn cùng tuổi của ta tương tự khí chất có chút ấ u ám cứ việc hắn vẫn muốn biểu hiện rất hào phóng nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được hắn khắc vào trong x ư ơ n g xác khủng cố nghĩ tới lần này không còn là cái kia xác không mà là nam nhân kia mang theo hắn linh hồn đi tới thế giới của ta này chúng ta ngày mai sẽ phải đi lật đổ cái này thế giới một lần cuối cùng tuần hoàn ba mươi ba năm ngày mùng ngày một ư ơ i tháng bảy ta là tiểu tuyết c h â n trạch vũ tiên sinh dưỡng nữ trên thực tế ta vẫn luôn không biết ta cũng không phải là ba ba ta thân sinh nữ nhi bởi vì hắn từ trước đến nay đều không có cùng ta nói qua những chuyện này từ nhỏ đến lớn ta đều không có nghe qua bất luận cái gì đối ta thân thế phỉ báng nhưng ta tại lớn lên phía sau mới biết được ba ba bị bao nhiêu người chọc qua cuộc sống có người nói hắn là người điên có người nói hắn là hấp huyết quỷ có người nói hắn là bạo quân cũng có người nói hắn là anh hùng có người nói hắn là nhà cách mạng có người nói hắn là tiên phong thế nhân đối hắn có khen có chê ai cũng không biết nội tâm hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ bởi vì hắn luôn là đem tất cả trong lòng nói đều đặt ở trong lòng hắn duy nhất bằng hưu chỉ có cấu nghị thúc thúc ta tại một lần tình cờ tìm ra được hắn quyển nhật ký ta thế mới biết nhân sinh của hắn có cỡ nào đặc sắc hắn lưng đeo bao nhiêu vận mệnh nặng nề công s i ề n g người ta đều biết rõ đây là chúng ta vận mệnh bên trong một lần cuối cùng tuần hoàn chỉ mong quyển nhật ký này có thể vĩnh viễn lưu truyền đi xuống bởi vì dù sao cũng phải có người đi giải thích người ta cố sự trưng 588, trưng 588, p càng càng liên mạnh tưởng dạng này bác sĩ đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm không thể không lấy hút thuốc lá làm mượn cớ thu hoạch được một điểm thời gian thợ dốc bác sĩ tập sự lắc đầu thở dài nói ai hút thuốc lá có hại cho sức khỏe a ta lại bất quá phổi cái kia cũng không thể mỗi ngày rút ba bốn ba a ngươi không hiểu ta hút thuốc là vì kia rượu mạnh tường nhữ mày nói ta đi ra đi nhà vệ sinh thực tập sinh bất đắc dĩ n h n m a i hắn biết mạnh tường chỉ là tìm lý do m ò cá mà thôi nhìn như vậy nhiều bệnh nhân hấp thu như vậy nhiều phụ năng lượng xác thực cần một chút thời gian cùng không gian đến điều chỉnh cảm xúc đ ề u mẹ nó nín chết lao tử thân thể của ta nhu cầu cấp bách nghỉ cọt tìm mạnh tường không kịp chờ đợi móc ra hắn yêu dấu dịp tổ bật lửa tại trong tay thưởng thức hắn còn chưa đi đến hút thuốc lá khu liền thấy một đôi cha con ngay tại trong hành lang cãi nhau phụ thân cao lớn và vỡ n ô từ thô lỗ nữ nhi d á người n g thấp bé nhẹ g i ọ n g thì thầm ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không g i ả bệnh nếu như là trang ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi vừa rồi để ngươi mua cho ta thuốc lá đâu nữ nhi t r à sắt cánh tay lúng túng nói trẻ vị thành niên không thể mua thuốc lá l ờ i gì ngươi đây chính là điển hình mượn cớ a n nói vụ về nao đần còn không thừa nhận ta trước đây lúc lớn cỡ như ngươi vậy không phải cũng thay cha ta trân chạy mua thuốc sao vì cái gì nhân gia có thể bán cho ta ngươi thời đại kia lại tới đây một bộ đúng không thời đại tại thay đổi có nhiều thứ là sẽ không thay đổi nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi cũng không biết b i ế n báo suy nghĩ thêm vì cái gì những tiểu bằng hữu có thể giúp phụ mẫu mua đồ mà ngươi không được ca mạnh tường nhũ mày đứng ở đằng xa xem náo nhiệt dạng này cãi nhau tình cảnh gần như mỗi ngày tại khoa tâm thần đều có thể thấy được bình thường đến nói vị thành niên bệnh nhân đều là bác sĩ khó giải quyết nhất ca bệnh mỗi cái bệnh tình không chiếm được hữu hiệu khống chế người bệnh bình thường đều có một vấn đề tràn đầy gia đình hiện tại loại này thời kỳ phi thường nếu như tinh thần của nhân loại bệnh không thể được đến hữu hiệu ngăn chặn rất có thể sẽ tạo thành q u dị xâm lấn điểm vào một bước làm sâu sắc những người bị bệnh này sẽ thành quỷ dị tốt nhất ký chủ đi đăng ký đăng ký muốn lớn tiếng một chút con mũi hừ hừ đồng dạng người nào nghe thấy đâu ta là trẻ vị thành niên nhất định phải có người giám hộ lại tới đây bộ ta là thật không quen nhìn với bất cứ sức lực điểm này pha sự đều làm không tốt thật sự là phiền phức cực độ phụ thân kéo qua nữ nhi cánh tay dẫn hắn đi đăng ký mạnh tường hiếp mắt nhìn hướng nữ nhi sau lưng phát hiện trên người nàng chính để lộ ra như có như không từ khí mạnh tường căn bản không cần hỏi xem bệnh nàng hiện tại trạng thái tinh thần đã nhanh đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ hơi có một chút xíu kích thích cũng có thể để nàng làm tràng hóa thân quỳ dị cái này làm cha một điểm thưởng thức đều không có、sao. mạnh bác sĩ mạnh bác sĩ a mạnh tưởng quay đầu lại nhìn hướng sau lưng một cái tiểu hộ sĩ vây tay cánh tay khẩn trương nói nơi này là liền xem bệnh đại s ả n h không thể hút thuốc lá này không có không có theo bản năng động tác mạnh tưởng cười ha ha một tiếng thu hồi bật lửa cùng thuốc lá bước nhanh đi đến tự phục vụ đăng ký cơ hội phụ cận chỗ góc q u a hắn nhìn thoáng qua phụ thân đăng ký đơn tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đăng ký đơn bên trên xem bệnh hào lập tức thay đổi trở thành mạnh tưởng kế tiếp người bệnh bác sĩ tập sự ở tại phòng khám c h ỉ có thể tiếp đãi một chút tái khám cho thuốc người bệnh cửa ra vào xếp hàng chờ ra xem bệnh bệnh nhân đã có chút không k i ê n nhận thuốc dục bác sĩ làm sao còn không kêu tên các loại mạnh bác sĩ đi nhà cầu một hồi liền đến chờ gần nửa cách giờ đừng nóng nổi lập tức tới ngay thực tập sinh chỉ có thể hết sức can ổ i nàng vừa định gọi điện thoại thuốc dục một cái mạnh tưởng lại đột nhiên bị người vỗ một cái b ả vai bác sĩ tập sự quay đầu đi đã thấy mạnh tưởng đã đứng ở phòng khám bệnh cửa ra vào kêu tên a ngươi không phải đi vê đốt c ử đi sao làm sao nhanh như vậy liền trở về kéo túi quần a bác sĩ tập sự khỏe miệng có chút run rẩy nàng đến bây giờ còn không có quen thuộc mạnh tưởng miệng lưỡi dẻo kẹo t ắ c phong mạnh tưởng ngồi ở c h u ngồi chờ đợi kế tiếp người bệnh qua không bao lâu mạnh tưởng tại liền xem bệnh đại sảnh gặp phải vậy đối với cha con liền đi đến mạnh tưởng nhìn thoáng qua bệnh án nhà n n h ạ t hỏi chu yến yến có đúng không người bệnh còn chưa lên tiếng bên người người giám hộ liền bắt đầu chen miệng vào là chúng ta mạnh tưởng làm bộ đ e o lên kính mắt nhìn một chút cha con hai người hai người các ngươi đều, đều là chu yến, yến. Không, không là nữ nhi của ta nữ nhi của ta xem bệnh cái gì triệu chứng nàng không thích học tập con tổng thích dùng một chút cực đoan thủ đoạn uy hiếp phụ mẫu ngươi cho bác sĩ nhìn xem cánh tay của ngươi chu yến yến không nói gì chỉ là không nói một lời ngồi ở chỗ đó thực tập sinh có chút không đành lòng nữ h à i từ này trạng thái tinh thần rõ ràng xảy ra vấn đề không quan hệ không nhìn cũng không có việc gì thực tập sinh tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở có thể là lao chu lại nhịn không được nàng trực tiếp kéo qua nữ nhi cánh tay quét một cái c u ố n lên tay áo đến ngươi cho bác sĩ nhìn xem ngươi nhìn một cái, cái này cánh tay đều cho nàng thai họa thành hình dáng ra sao thực tập sinh nhìn thoáng qua lúc này hít vào một ngụ khí lạnh liền ánh mắt đều có chút mơ hồ chu y ế n yến cánh tay từ cổ tay tới tay khuỵu tay có từng hàng mặt sẹo có chút thậm chí đều đã cắt mỡ thương tổn tới bắp thịt mới nhất một cái mặt sẹo nằm ở khuỵu tay bộ vị đến bây giờ còn đang chảy máu mạnh tưởng cũng không có ngay lập tức nhìn chu y ế n yến cánh tay mà là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên con mắt của nàng cô gái này trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn một mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ nữ h à i đây là tại tiềm thức tự cứu nàng chỉ có đem chính nàng tinh thần rút đi ra mới có thể không đến mức để chính nàng rơi vào c à n sâu thâm lên m ạ n tưởng dùng hết lựa bằng không dẫn ngươi chút ta trước một đi xử lý một chút vết thương à. vậy ế t thương Ấn. à. v liền chu yến yến nói còn chưa dứt lời lão chu lại một lần xem bảo đều là bị thương ngoài ra nàng nhát gan không được làm sao có thể thật tổn thương đến chính mình nàng chính là muốn dùng loại này phương thức đến uy hiếp chúng ta biết sao ta trước cho ngươi mở một chút kiểm tra vị này ba ba ngươi trước đi giao khoản g ta đến hỏi ý một cái người bệnh mạnh tưởng tìm một chút quang minh chính đại lý do muốn để phụ thân rời đi có thể là lao chu cũng không biết là thật lo lắng nữ nhi vẫn là không chế giục bạo dạc ă n bản không để mình bị đẩy vòng, vòng ngược lại chất vấn những n à y kiểm tra đều Đương hữu nhiên, dụng sao. công h nhi của ngươi trên thân có cái gì khí chất tính bệnh biến hoặc là thuốc ảnh hưởng tạo thành bệnh tâm thần, đây đều là cần thiết h ú n muốn nữ ngươi trên biến cần g gì ta trước trừ tạo tâm t của có cái đều bài là là đây thức ư ờ n Công g kiểm tra. t h máu não bộ ct ta cảm thấy những này không cần thiết lao chu lạnh n h ạ t nói ngươi liền cho ta mở chút thuốc là được rồi nữ nhi của ta ta hiểu bác sĩ tập sự vừa định mở miệng mắng chửi người mạnh tưởng liền nhẹ nhàng vô vô cái bản ra hiệu nàng không nên xúc động v ị này người giám hộ nếu như ngươi còn hy vọng đứa bé này tốt đề nghị ngươi vẫn là tuân theo ý lệnh từ nữ nhi của ngươi hiện nay tinh thần tình hình nhìn nàng có thể cần nằm viện quan sát nếu như gia trưởng các ngươi có khả năng phối hợp gia đình điều trị cũng là có thể lựa chọn một con đường nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy ta nghe nói ngươi cũng biết tình huống hiện tại bệnh tâm thần trên thế giới này chính là một cái bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể dẫn đến một lần quỷ dị xâm lấn ngươi cũng không muốn ngươi nữ nhi biến thành một cái quái vật đúng không lao chu thoáng lộ vẻ xúc động ngón tay hắn lơ lửng giữa không c h u n g tiếp tục nói h ừ hừ, các ngươi bác sĩ chính là sẽ hù dọa người dựa theo các ngươi chuyện ma quỷ một điểm nhỏ vấn đề đến cuối cùng đều biến thành bệnh nan y t a không có tại cùng ngươi nói chuyện g i t gân cũng tuyệt đối không có hù dọa ngươi y tứ Các n g ư ơ i chính là vì nhiều kiếm tiền mà thôi lao chu mắng các ngươi khoa tâm thần đại phu là cái gì nước tiểu tính ta còn không biết sao không phải liền là lấy ra một cái không biết từ chỗ nào điều tra vấn quyền để bệnh nhân đền i đơn để bệnh nhân chính mình hù dọa chính mình trên thế giới từ đâu tới như vậy nhiều bệnh tâm thần đều là gặp người bác sĩ tập sự cũng nhìn không được nữa mở miệng liền cho người ngươi nếu là lợi hại như vậy ngươi làm sao không đến làm bác sĩ làm sao còn muốn mang theo ngươi nữ nhi đến bệnh viện ta ta ngươi cô gái nhỏ này ngươi làm sao nói chuyện với ta ngươi đây là thái độ gì ta muốn khiếu nại、ngươi? ra ngoài rẽ phải đi thang máy bên trên tam lâu đi viện trưởng văn phòng thất khiếu nại ta đi thôi lão nương ta họ mạnh tên một chữ một cái nghĩ mạnh tường nghe vậy nhịn không được trận tròn trong mắt hắn mau đem thực tập sinh theo về chỗ ngồi cười h i ế p mắt cho lão chu bồi tội lão ca nàng là học sinh không hiểu chuyện ngươi đ ừ n g để ý a nàng có lẽ chỉ là lo lắng nhà ngươi nữ a nhi cũng không có cái gì nhằm vào ngươi ác ý tốt tốt tốt liền ngươi kêu mạnh tưởng đúng không ta lập tức liền đi khiếu nại ngươi t i ế n yến cùng ta về nhà cái này phá bệnh viện tất cả đều là lam băm liền biết một mặt thu tiền làm kiểm tra mẹ hắn ta nhìn một cái bệnh tâm thần vì cái gì còn muốn kiểm tra công thức máu cùng hormon trình độ cũng là vì vòng tiền hư lao chu dắt lấy nữ nhi rời đi phòng khám bệnh dựa theo bác sĩ tập sự chỉ thị chạy thẳng tới viện trưởng văn phòng thất mà đi mạnh tường đưa mắt nhìn lao chu rời đi quay người đối với bác sĩ tập sự n ệ h t mặt ra n g ư ơ i nhà đầu này chán sống rồi n g ư ơ i mẹ nó đắc tội người nhà bệnh nhân coi như xong làm gì báo tên của ta ai bảo ngươi là lao sư của ta ngươi không thay ta có nổi người nào thay ta có nổi xem ra ta thật sự là đem ngươi làm hư mạnh tường hiếp mắt nói ngươi học kỳ này khảo hạch thất bại Cái gì? g n ư một ư ớ bên khác lao chu dắt lây nữ nhi tại trong bệnh viện bảy lần quặp tám lần rẽ từ đầu đến cuối tìm không được viện trưởng văn phòng thất ở đâu hắn gãi đầu một cái luôn cảm thấy hình như chính mình gặp quỷ đà tường đồng dạng ba một trận dịp bác bô bật lửa đốt âm thanh văng lên xem như lão yên thương lao chu lập tức liền ngửi thấy một cỗ trái cây mùi thơm vị hoa quả thuốc lá không phải nữ nhân chính là tiểu h ả i nhi lao chu nội tâm âm thầm b á n thầm theo thuốc lá hương vị tìm tới cầu thang chỉ thấy một cái bụng lớn tiện tiện nam nhân đứng tại trong hành lang nhìn qua cửa sổ h ú t thuốc lá đỉnh đầu hắn không còn mấy sợi l ô n g trước ngực cái kia vàng óng ánh viện trưởng chữ lập tức hấp dẫn lao chu chú ý ngươi chính là viện trưởng đúng không thật sự là thượng bất chính hạ tất loạn bác sĩ tại phòng bệnh mắng bệnh nhân viện trưởng trốn tại trong hành lang hút thuốc giống hay không lời nói viện trưởng cười ha ha tranh thủ thời gian lấy ra một điếu thuốc đưa tới la đại ca ngươi trước bình tĩnh một chút đến điếu thuốc ai muốn ngươi khói lao chu ngay tại nổi nóng vừa định tiếp tục phát tác nhưng vừa nhìn thấy viện trưởng thuốc lá trong tay con mắt liền t r ặ n tròn đây chính là thuốc xịt đặc cung bản ngươi ở bên ngoài mùa không được ta không bơm nước quả khói không không đây không phải là trái cây khói viện trưởng cười h i ế p mắt đem thuốc lá nhét vào lao chu trong tay lao chu quỷ thần xui khiến nhận lấy điếu thuốc đặt ở bờ môi chính giữa hắn đột nhiên quên đi mình rốt cuộc tại sao lại muốn tới chỗ này hốt hô lao chu hút xong điếu thuốc đột nhiên có loại hỗn loạn cảm giác hắn tựa vào trên tay vị kỳ quái lầm bầm cái này khói sức lực có phải là cũng quá lớn một điểm dần dần lao chu cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng h ã n tại trước khi hôn mê nhìn thấy một lần cuối cùng chỉ là viện trưởng gái miệng đó vai d i ệ n n i ế t đến sau hai q u ỷ dị nụ cười t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín chương năm trăm tám mươi chín phiên ngoại mạnh tưởng trần đoán điều trị nhật ký hai đông đông đông tiếng đập cửa vang lên đánh thức còn đang ngủ lao chu hắn từ trên giường ngồi dậy nghi hoặc gái gái cái hót các loại ta có phải là tại bệnh viện đến ta làm sao về nhà ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng vang lao ba đều mấy điểm làm sao còn đang ngủ hôm nay bằng hữu ta muốn tới nhà ta ngươi mau dậy đi lao chu nghe đến nữ nhi âm thanh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt hắn mơ hồ cảm thấy cái nhà này có cái gì không thích hợp nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào lao chu mặc vào một kiện ở nhà áo ngủ ra khỏi phòng vừa mới mở cửa đã nhìn thấy nữ nhi tao mày một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn ngươi làm sao lại mặc áo quần này ra ngoài trong nhà không có tốt y phục sao ngươi muốn để ta tại bạn học ta trước mặt mất mặt có phải là ngươi nhìn ngươi xuyên cái này đúng sao một cái gia trưởng có lẽ mặc thành dạng này sao nếu là cho ta đồng học nhìn thấy bọn họ không được chết cười ta ân lao chu nghe lấy nữ nhi trách mắng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào vậy ta có lẽ còn cần ta dạy cho người a ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần dài không dài não như thế đại nhân còn muốn ta dạy cho ngươi vậy ta mặc bộ này áo sơ mi đây là ngươi một cái gia trưởng nên xuyên áo sơ mi sao làm c u n g niên cấp chủ nhiệm đồng dạng ngươi muốn tạo phản nao vậy cái này kiện âu phục cái gì niên kỷ liền nên mặc cái gì niên kỷ y phục với niên kỷ người mặc tây phục làm cùng dạ tổng hội bên trong đồi rượu như lang đồng dạng ngươi không biết xấu hổ sao vậy ngươi rốt cuộc muốn ta mặc cái gì cái gì gọi là ta muốn ngươi mặc cái gì chính ngươi nghĩ thái độ gì a ngươi đây là cái gia trưởng nên cùng hải tử nói sao lao chu cầu nhậu tại trong tủ quần áo tìm nửa n g à y mới tìm được một kiện tương đối hoạt bát y phục chỉ bất quá cái này đỏ hồng xuôi xẻo dáng dấp mười phần không thích hợp hắn thẩm mỹ nhìn qua chỉ có tiểu hài tử mới sẽ thích loại này tiểu dáng nữ nhi tại nhìn thấy lao chu mặc vào bộ y phục này về sau trên mặt cuối cùng đã không còn mù mịt nhưng vẫn sụ mặt không có nụ cười cái này còn tạm được tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút ta bạn học ta một hồi liền đến、Tốt. lao chu liên thanh đồng ý đi theo nữ nhi phía sau cái mông qua trong chốc lát cửa phòng mở ra một đám học sinh tràn vào ra môn lao chu nhìn xem mọi người đi vào bộ dạng vô ý thức nói một câu các vị tốt ba ba để cho người a lao chu s ừ n g sốt một chút trả lời ta không phải đ ề u sao ngươi gọi cái gì đều. văn tự hừ hừ đồng dạng mắt thấy nữ nhi sắc mặt có chút đen một cái đồng học tranh thủ thời gian đứng dậy hòa giải ai ai ai thúc thúc đều, chúng ta đều nghe thấy được là là đều nghe thấy được ai nha nhà, nhà ngươi cha so với chúng ta ra l ã o đầu lĩnh mạnh hơn nhiều nếu là có người đến chúng ta hắn hoặc là t ự như là một khối gỗ đồng dạng đâm tại trên ghế sofa hoặc chính là hừ hừ hai tiếng trốn tại trong căn phòng nhỏ không đi ra chính là chính là mọi người cùng một chỗ hòa giải cái này để lao chu có chút vui vẻ lại có chút khó chịu nữ nhi gật gật đầu tựa như là cuối cùng nhiều hơn mấy phần mặt mũi nàng chỉ chỉ đứng tại phía trước nhất cái k i a nữ đồng học nói đến để cho người đây là ai đây là lao chu hi mắt nhìn hướng trước mặt tiểu nữ hài này hắn nhớ tới lần trước tiểu cô nương này tới qua trong nhà một lần chỉ bất quá lúc ấy để cho người a nữ nhi đánh gãy lao chu suy nghĩ lại quên nàng kêu cái gì nhớ tới nhớ tới đây làm ly là n g ư ơ i bạn ngồi cùng bàn đúng hay không thúc thúc n g ư ơ i nhớ lầm ta là y ế n yến phía sau bàn a a phía sau sau cái bàn bàn nhìn với không có trí nhớ bộ dạng nữ nhi hai tay chống n ạ n h nói nàng đều tới qua trong nhà của chúng ta mấy lần ngươi đều không nhớ được ai y ế n yến không có việc gì thúc thúc quý nhân hay quên sự tình rất bình thường đại nhân nha đều như vậy nữ nhi hít sâu một hơi lại chỉ vào một những gầy gò thật cao nam hải tử cái này đâu ngươi phải gọi cái gì ách lao chu vắt hết ó t suy nghĩ nam hải này tên gọi là gì thế nhưng hắn chỉ ở đưa nữ nhi lúc đi học gặp qua nam hải một hai lần duy nhất khắc sâu ấn tượng chính là đứa bé này bởi vì gầy gò thật cao cho nên tất cả mọi người thích gọi hắn hầu tử ta biết ngươi kêu hầu tử làm sao nói chuyện hầu tử là ngươi có thể gọi sao nữ nhi trợn tròn trong mắt dùng sức đạp một cước lao chu ngón chân lao chu đau đến hít sâu một hơi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bị gọi hầu tử nam sinh cũng không có sinh khí ngược lại cùng mọi người cùng nhau n ở nụ cười không có việc gì không có việc gì thúc thúc ngươi nhớ kỹ ta gọi hầu chân v ũ về sau đừng quên tốt tốt tốt cứ như vậy lao chu đứng tại nữ nhi sau lưng giống như là kinh lịch kỳ mạc khảo thí đồng dạng gọi ra mỗi cái tiểu hài danh tự nữ nhi đem bọn nhỏ dẫn vào p h ò n g khách tiếp lấy đem lão chu kéo đến vừa nói ngươi đi dưới lầu mua chút lạt điều cùng có cả đến vậy ngươi cho ta t i ề n a lao chu rất tự nhiên đem bàn tay đi ra nữ nhi một bên mấy người đầu một bên từ cái miệng nhỏ của nàng trong túi lấy ra một chút tiền lẻ từng tấm một đêm lấy lao chu liếc tới một tấm trăm nguyên tờ xanh hỏi ngươi trực tiếp cho ta một trăm không phải tốt mấy như vậy nhiều không phiền phức sao muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì ngươi tạo phản a có thể là đừng nói nhảm ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiểu tâm tư nhiều cho ngươi một chút tiền ngươi khẳng định muốn cầm tiền đi mua thuốc lá đừng nói nhảm liền nhiều như thế tiền đủ n g ư ơ i mua nhiều như thế tiểu bằng hữu một người hai túi lạt điều lại mua hai bình lớn c o ca nhanh lên đi thốt u c a lao chu nắm chặt một cái tiền lẻ đi xuống lầu dưới quầy bán quả v ậ t nhà này quầy bán quả v ậ t trong tiệm người bán hàng là một cái cùng yến yến tuổi không sai biệt lắm hai tử làm lao chu đi vào đồ ăn v ậ t quầy bán quả vật thời điểm tiểu hai tử kia lập tức đứng thẳng người trong ánh mắt tràn đầy đối lao chu ghét bỏ cùng cảnh giác lao chu nâng hai bình lớn có ca tại q u ạ y bán quả vật bên trong đi dạo một vòng từ đầu đến cuối không có phát hiện là điều mãi đến cuối cùng mới phát hiện là ạ điều thế mà giống như là thuốc lá đồng dạng treo ở người bán hàng sau lưng ngươi tốt ta muốn mười bao là điều thúc thúc là ạ điều không đối người trưởng thành tiêu thụ cái gì là ạ điều không đối người trưởng thành tiêu thụ người bán hàng vô vô cửa hàng phía trước quảng cáo bài thúc thúc ngươi không thấy sao có thể là đây là nữ nhi của ta muốn mua ta không phải chính mình muốn mua ta bản nhân là không ăn là điều ta nói không đối người trưởng thành tiêu thụ không phải ta mua ta chỉ là thay mặt chân chạy đi vậy ngươi đem học sinh của ngươi chứng nhận lấy ra mua sắm lạt điều nhất định phải kiểm tra thực hư thẻ học sinh ta đã không có thẻ học sinh a vậy ngươi liền không thể mua dàn xếp một cái người bán hàng vung vung tay không nói gì chỉ là không ngừng vỗ trước mặt không đối người trưởng thành tiêu thụ lạt điều quảng cáo một bộ nhìn mù chữ biểu lộ lao chu cắn răng lấy điện thoại ra cho nữ nhi gọi điện thoại uy lại đã xảy ra chuyện gì lão b ả n không cho ta mua lạt điều vì cái gì người trưởng thành không cho mua hắn nói cái gì muốn thẻ học sinh mới lợi gì ngươi đây chính là điện hình mở cớ ăn nói vụ về nao đần còn không thừa nhận ta về sau lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng không phải thay ngươi trần chạy mua thuốc sao vì cái gì nhân gia có thể bán cho ta À, cái này chỗ nào có thể giống nhau làm sao không giống cái kia đều không phải một thời đại lại tới đây một bộ đúng không thời đại tại thay đổi có nhiều thứ là sẽ không thay đổi nói cho ngươi bao nhiêu lần ngươi cũng không biết b i n báo suy nghĩ thêm vì cái gì những gia trưởng có thể giúp tiểu bằng hữu mua đồ mà ngươi không được a lao chu á khẩu không trả lời được bên đầu điện thoại kia nữ nhi cùng bạn học bên cạnh bọn họ đã nói những gì bởi vì không có cúp điện thoại cho nên lao chu một chữ không sót nghe cái rõ ràng đồng học kia bọn họ à lao đầu từ nhà chúng ta lớn tuổi đầu góc không tốt mua cái lạt điều cũng mua không được thật sự là ngượng ngùng à ta đi xuống lầu nhìn xem cái lao nhân này cũng thật là ba ngày không đánh lên phòng bóc vê đốt ú t t tốt điện thoại cúp máy lao chu chân tay luôn cúng đứng tại cửa tiệm chờ đợi nữ nhi trình diện chu yến yến cầm điện thoại đồng hồ đi quẩy thu ngân tính tiền cái kia người bán hàng người nhỏ mà ma manh lắc đầu thở dài nói hiện tại ra trường thật là không được à lại dám chính mình đến mua l ạ điều không, là nhà chúng ta giáo dục không tốt có lỗi với khó khăn cho ngươi không có việc gì không có việc gì chu yến yến dắt lấy lao chu hướng trong nhà đi trên đường một trận đ o á n trách chỉ toàn cho ta gây chuyện ngươi biết do người trưởng thành không thể mua ngươi biết cái gì ngươi có biết hay không ta đây là tại rèn luyện ngươi giống như ngươi người thành thật về hưu về sau phải thua thiệt ngươi liền sẽ không nói tốt hơn lời nói dỗ dành cái kia người bán hàng sao ngươi cũng không biết giả vờ chính mình trẻ vị thành niên sao ta bộ dáng này làm sao trang trẻ vị thành niên lại mạnh miệng có thời gian cùng ta mạnh miệng làm sao không đem cái này tinh thần thả tới trong công việc chờ ngươi về sau về hưu những lao đầu t ử kia muốn n ư c hiếp ngươi lời nói ta cũng sẽ không giúp ngươi hiểu không lao chu ngậm miệng lại cái hiểu cái không gật gật đầu về đến trong nhà lao chu bứt dứt bất an ngồi tại ghế sofa một bên nhìn xem nữ nhi các bạn học chơi game điện thoại một hồi chửi mẹ một hồi kêu cha hắn rất muốn ngăn lại nữ nhi thô lỗ hành động nhưng lại sợ đánh nữ nhi mặt mỗi khi lão chu không kiên nhẫn muốn rời khỏi phòng khách đi gian phòng của mình lúc nữ nhi kiểu gì cũng sẽ hung hăng huyết hắn một cái tiếp lấy tiếp tục chơi lên điện thoại hai bình có ca căn bản không đủ những hải từ này uống bất quá một lát sau liền chống một bình những cái kia mở ra là đều tỏa ra khó ngừ hương vị để lao chu nhịn không được những mày t i ế n yến uống ít một chút ta đồ uống có ga đối thân thể không tốt muốn ngươi lắm m ộ m tiểu h à i t ử uống có ca lúc nào muốn đại nhân đến quản t i ế n yến vô bàn một cái từ chỗ ngồi đứng lên dọa đến lao chu lập tức ngậm miệng lại cái kêu kêu hầu t ử nam sinh mau chạy ra đây hòa giải ai ai ai đừng như vậy hù dọa lao đầu t ử nhà ngươi g i a t r ư ở n g nhà cũng là vì ngươi tốt đó là vì ta tốt hắn chính là nghĩ bậy ra g i a t r ư ở n g địa bộ mà thôi cũng chính là ta uống có ca thời điểm hắn có thể giáo dục ta hai câu không thể nói như thế ít nhất lao đầu từ nhà ngươi rất tài giỏi nha lao đầu từ nhà ta nào có lao đầu từ nhà ngươi có tiền đồ nghe nói hiện tại lại mở một nhà nhà máy vốn nhỏ sinh ý h ầ u tử xoay đầu lại cưới híp mắt nhìn xem lao chu chu thúc thúc năm nay cũng nhanh bốn mươi đi có hay không thăng chức lao chu gãi gãi cái mũi không biết nói cái gì chu yến yến trên mặt không ánh sáng tức giận nói hắn có thể thăng chức không bị khai trừ cũng không tệ rồi mỗi ngày chỉ toàn cho ta gây chuyện ngày đó ta đi hắn đơn vị cho hắn mở con cái sẽ bọn họ nhà lãnh đạo nữ nhi cho ta dừng lại n ụ c nhà a toàn trường liền hắn công trạng kém có nhất hạng cho ta nói tới phụ mẫu những đứa bé này bọn họ lập tức tới hào hứng để điện thoại xuống mồm năm miệng mười hàn huyên áp lực công việc lớn rất bình thường xã hội bây giờ đối g i a trưởng yêu cầu quá cao đúng nha ta đều nói cho cha mụ ta không muốn như vậy vất vả hai bộ phòng ở đủ ta dùng nhưng bọn họ vẫn là mỗi ngày đi làm nhất định muốn mua cho ta thứ ba bộ vẫn là nhà ngươi phụ mẫu có tiền đồ nha không giống l a o mụ ta cái tiêu tiêu một cái không chịu ngồi yên mụ, mụ ngươi không phải vừa mua một chiếc xe sao nghe nói nàng đều muốn thăng chức giám đốc ai chỉ riêng công trạng thật có cái gì dùng nàng ngươi có vấn đề làm sao vậy ngươi biết cha ta qua đời về sau mới qua ba năm nàng liền nghĩ phải tìm đúng giống ngươi nói nàng chuyện này đối với đến lên cha ta sao một cái là mụ m mụ không cố gắng nghĩ đến làm sao kiếm tiền nuôi nàng hải tử ngày ngày nhớ làm sao yêu đương vậy đối với đến lên chúng ta chỗ chống nữ sao ai nha phụ mẫu làm tình yêu xế bóng nhất định muốn quản yêu đương quá ảnh hưởng công trạng chính là chính là yến yến a ta nghe nói chu thúc thúc là các người tiểu khu tạ đá đội thành viên có chuyện này hay không đúng đúng đúng s ắ n c thực có như thế chuyện quan trọng chu yến yến phạm phất bắt đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng tranh thủ thời gian vô vô lao chu cánh tay đến lao ba đi lấy tạ đá đến cho đoàn người đuồng nghịch một đ u ồ n g nghịch tạ đá tại trong nhà đuồng nghịch người điên rồi đi nhanh lên đừng dày vỏ k h ố n khổ trong nhà không có tạ đá không có tạ đá không có tạ đá ngươi dùng cái này c h a i co la thay thế vậy có thể giống nhau sao nhanh lên cho ngươi một cơ hội biểu hiện ra chính mình ngươi cũng không biết t r â n quý ngươi về hưu vào viện dưỡng lão mỗi năm đều có văn nghệ hội diễn ngươi bây giờ không rèn luyện một chút sau này già rồi làm sao cùng lao đầu lao thái giao lưu thật sự là bùn não đỡ không tưởng thật vất vả cho ngươi tìm tới cái ưu điểm ngươi còn tại nơi này một mực từ chối t ố t t ố t ta lao chu lúng túng gãi ra đầu một cái chỉ có thể cầm lấy cái kia lon co la giống như là tiểu s ú đồng dạng cho các bạn học đ ư ờ nghịch lên tại đ ã đến ân lao chu từ từ mở mắt phát hiện chính mình vậy mà ngồi tại bệnh viện trên ghế ngủ rồi nữ nhi của hắn đang đứng tại bên người nàng một mặt bất lực mà nhìn xem hắn ba ba ngươi thế nào cái gì lao chu gãi đầu một cái vừa rồi phát sinh cái gì ngươi không nhớ sao ngươi vừa rồi t ạ i lên lầu thời điểm đột nhiên ngủ rồi là ta kêu mấy vị kia thúc thúc giúp ngươi mang lên nơi này là thế này phải không lao chu gãi đầu một cái hắn mơ hồ cảm thấy vừa rồi chính mình hình như xuyên qua đến dị thế giới kinh lịch một tràng kỳ huyện lữ hành một trận quen thuộc lại xa lạ trái cây mùi thơm từ lao chu trước mắt thổi qua hắn nhìn xung quanh lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào mạnh tưởng lấy xuống n g ư ợ c viện trưởng thẻ tên huýt sáo về tới chính mình phòng khám bệnh bác sĩ tập sự nhìn thấy mạnh tưởng vui sướng như vậy biểu lộ n h ị n không được hỏi mạnh bác sĩ ngươi đi nhà vệ sinh làm sao chậm như vậy ta đều nói ta đi đổi trong đó còn a lại nói nhảm không tin tính toán muốn hay không gọi tên đừng có gấp mạnh tưởng gõ gõ đồng hồ nói người tin hay không không ra một phút đồng hồ vừa rồi cái kia chu hiến yến liền sẽ vào nhà ta không tin đông đông đông phòng khám bệnh bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh tường níu lông mày vừa cười vừa nói tranh thủ thời gian giúp ta tra một chút trụ viện bộ có rảnh hay không giường ngủ à ta nghĩ ta đã thành công thuyết phục chu hiến yến ra trường